Đại tướng Nhập Ngũ, năm 1953 là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1956. Chiến đấu ở chiến trường miền Tây Nam Bộ, giữ các chức vụ từ Tham mưu trưởng tiểu đoàn đến Trung đoàn trưởng từ năm 1964 đến 1975. Tham mưu trưởng sư đoàn 4, Phó sư đoàn trưởng, kiêm Tham mưu trưởng sư đoàn 330 Quân khu 9 từ tháng 12 năm 1975 đến năm 1977 là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1976 học tại học viện quân sư cấp cao từ tháng 9 năm 1978 là bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2006 từng là sư đoàn trưởng sư đoàn 330 quân khu 9 chỉ huy sư đoàn làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia Từ tháng 8 năm 1980, tháng 3 năm 1983 là phó tư lệnh mặt trận 979, năm 1985 đến 1988 là phó tư lệnh tham mưu trưởng quân khu 9. Tháng 6 năm 1988 là phó tư lệnh quân khu 3 và giữ vị trí tư lệnh quân khu 3 từ năm 1989 đến năm 1993. Từ tháng 12 năm 1993 là Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 12 năm 1995 là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1997 đến tháng 6 năm 2006 là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương. Được phong hàm Đại tướng năm 2003. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 7, 9, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 8, 9, đại biểu Quốc hội các khóa 9 và 11, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chính công hạng nhì, hạng ba và nhiều huân huy chương cao quý khác. Đôi lời cùng bạn đọc. Chưa tròn tuổi 18, nhỏ con Thiếu Cần nhưng vì lo kháng chiến 99 năm đang vào hồi kết mà không thực hiện được điều thầm hứa với phong linh người cha vừa ngã xuống bởi bàn tay của kẻ thù đã hối thúc tôi nhập ngũ. Vậy là kể từ những ngày thu tháng 8 năm 1953 ngày tôi được đứng trong hàng ngũ tiểu đoàn Thiên Đức tỉnh Bắc Ninh đến ngày rời quân ngũ tôi đã có trên 55 năm làm bộ đội cụ hồ. Hơn nửa thế kỷ đó tôi đã cùng bạn bè Đồng chí, đồng đội là một cuộc trường chinh theo con đường của Đảng và Bác Hồ vĩ đại. Từ những trận chiến đấu vỡ lòng trên quê hương Kinh Bắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp, tôi đã vượt Trường Sơn đến cái miền Tây Nam Bộ, trải qua 12 năm là người lính của Trung đoàn 1 U Minh cùng đồng chí, đồng đội bà con Cố Bắc kiên cường bám trụ từng xóm ấp, dòng kênh khi cả mau, đất mũi, lòng Mỹ, Phụng Hiệp Cần thơ khi Trương Thiện Vĩnh Trà đánh Mỹ và thắng Mỹ. Tiếp đó là gần 10 năm cùng lực lượng Vũ Trang Quân khu 9 làm nghĩa vụ quốc tế trên đất nước chùa Thát góp phần cứu dân tộc Campuchia thoát khỏi họa diệt vong. Suốt một thời quân ngũ, tôi đã trải qua hết thảy những thang bậc vị trí của người lính từ chiến sĩ liên lạc, bộc phá viên, tổ trưởng ba người đến cán bộ sư đoàn quân khu, rồi thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ sâu thẳm lòng mình, tôi luôn tâm niệm hết thảy những gì tôi làm được, mỗi bước trưởng thành của bản thân đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng, sự giúp đỡ của tổ chức, đồng chí, đồng đội, tình cảm và sự cưu mang của bà con cô bác trên mọi miền Tổ quốc của biết bao người đã dũng cảm hi sinh trong những tháng ngày chiến tranh cam go khốc liệt nhất. Bởi vậy, hồi tưởng sâu chuỗi ghi chép lại những sự kiện lớn nhỏ, những kỷ niệm của một thời quân ngũ để tỏ lòng tri ân Đảng và Bác Hồ, tri ân bà con cô bác, đồng chí đồng đội giúp đỡ cưu mang là điều tôi luôn ấp ủ canh cánh bên lòng. Cảm ơn đại tá Nguyễn Duy Tường đã nhiệt tình giúp tôi thực hiện điều mong muốn của mình trong tập hồi ký Đời chiến sĩ. Hơn nửa thế kỷ chinh chiến và công tác, đất nước lại trải qua 3 cuộc chiến tranh, biết bao sự kiện trầm chất đan cài mà trí nhớ lại có hạn. Vì vậy nếu như có điều gì sai sót, khiếm khuyết ở đời chiến sĩ, rất mong đồng chí, đồng đội, bà con cô bác và bạn đọc lượng thứ. Bổ Khuyết Đại tướng Phạm Văn Trà. Tập 1: Quê hương nguồn cội và thời thơ ấu. Trên 20 năm bám trụ ở đồng bằng sông Cửu Long, bên những kênh rạch trong các miệt vườn ở Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Vĩnh Trà, cùng bà con cô bác và đồng đội đánh Mỹ, tôi đã là người con của miền Tây Nam Bộ. Các em, các cháu thân quen gọi là anh ba, chú ba, các bà má chiều mến gọi là thằng ba, còn anh em đồng chí cùng trang lứa thân mật gọi là ba trà. Bởi vậy thoạt nghe tên, nhiều người cứ nghĩ tôi là dân gốc Nam Bộ. Tôi tự hào được là người con của hai vùng quê Kinh Bắc Bắc Ninh, miền quê cội rễ, nơi chôn rau cắt rốn, nơi tình cha nghĩa mẹ, tình làng nghĩa xóm, hạt thóc củ khoai và nhất là điệu dân ca quan họ nuôi tôi khôn lớn thành người ở ba miền tây nam bộ, miền quê của một thời chọn mạc. Quê tôi Phù Lãng Trung, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Quế Võ nằm trên trục lộ 18 nối Hà Nội Bắc Ninh với vùng mỏ Đông Bắc của Tổ quốc. Phù Lãng ở phía đông huyện Quế Võ, cách huyện Lị chừng 15 cây số, bao bọc ba phía đông, bắc và một phần phía tây phù lãng là sông Cầu, con sông của huyền tích của những làn điệu dân ca quan họ say đắm lòng người, của thơ ca và tình yêu đôi lứa. Phù Lãng quê tôi có địa hình cao thấp xen kẽ, cạnh những cánh đồng không rộng lắm, những làng thôn nơi dân cư quần tụ nổi lên dãy Châu Sơn, núi Càng, núi Chuột Cao, núi Mang, núi Bờ Rùa, núi Chuà Vân. Giờ đây thì những ngọn núi đó cây cối thưa thớt, đất đá trơ gan cùng tuế nguyệt, nhưng theo các bậc cao niên thì trước đây trên núi chùa Vân cây cối rậm rạp, nhiều cây cổ thụ nên dân trong vùng vẫn gọi là rừng Vân. Sông cầu nên thơ như dải lụa bao bọc, lệ điểm xuyết những ngọn núi lung linh huyền tích, tạo cho phù lãng cảnh sơn thủy hữu tình, đắm say kỳ lạ. Con sông cầu đã tắm mát tuổi thơ tôi, Những mái đình chùa với đầu đao cong vút, những làn điệu dân ca tình tứ sâu lắng của đất Kinh Bắc đã hun đúc nuôi dưỡng tâm hồn tôi từ thuở nằm nôi. Khi xưa đường bộ chưa phát triển thì sông cầu là con đường thủy đi lại làm ăn buôn bán của phù lãm Quế Võ. Sau này tuyến giao thông chủ đạo là đường 18. Cũng như bao làng quê khác trong sự biến thiên của lịch sử, phù lãm Quế Võ cũng đã nhiều lần thay tên đổi họ, chia ra nhập vào. Theo một số công trình lịch sử, địa danh Phù Lãng đã thấy xuất hiện từ đầu thời Lê Trung Hưng. Tuy vậy đến trước cách mạng tháng 8 năm 1945, khi đơn vị hành chính cấp tổng còn tồn tại thì Phù Lãng chỉ là tên gọi một xã nhỏ của tổng Phù Lương gồm 11 xã: Phù Lương, Cựu Tự, Minh Lương, Đồng Xài. Phu Lãng, Thất Gian, An Xá còn có tên gọi khác là An Trạch hay Văn Cần. Phùng Dực còn có tên gọi khác là Bằng Dực hay Phùng Thị, An Định, Văn Phong, Hữu Bằng. Cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam mới ra đời dưới chính thể dân chủ cộng hòa, cấp tổng không còn. Phú Lãng thuộc huyện Quế Dương, sau này huyện Quế Dương sáp nhập với huyện Võ Giang thành quý võ. Tháng 3 năm 1948, ba xã Phú Lãng, Đồng Xái, An Trạch hợp nhất thành xã Đại Tân và đến đầu năm 1971, xã Đại Tân được đổi thành xã Phú Lãng. Với sự kiện này, phải nói là dân quê tôi vô cùng phấn khởi như được trở về nguồn cội, trở về với tên gọi đã từng là máu thịt, là tình cảm lắng đọng, là thương hiệu của muôn đời, thương hiệu gúm Phú Lãng rất lý thú, tôi xin thành nói ở phần sau. Làng Phù Lãng hay xã Phù Lãng xưa có ba thôn: Trung thôn, Hạ thôn và Thượng thôn. Còn Phù Lãng bây giờ có các thôn Đồng Xài, An Trạch, Đoàn Kết, Phấn Trung và Thủ Công. Cũng như bao làng quê khác ở xứ Kinh Bắc nói riêng và đồng bằng Bắc Bộ nói chung, người dân Phù Lãng quê tôi từ bao đời chủ yếu sống bằng nông nghiệp. Nhưng ơn trời, nhất cận thị, nhị cận sông, do gần sông nước thuận cho giao thương, đất đai thích hợp với đồ gốm, nên ngoài làm nông, người Phù Lãng còn thêm nghề làm đồ gốm. Với nông nghiệp, đồng đất Phù Lãng có thể cao thấp đan xen nhau, có cánh đồng cao bằng phẳng, đất pha cát, một năm canh tác được 2 vụ, nhưng cũng có nhiều cánh đồng trũng quanh năm ngập nước, chỉ cấy được vụ lúa chiêm thường gọi là dọc dọc Đồng Nam, dọc Đồng Long, dọc Láng, dọc Vẽ, dọc Bờ Mản, dọc Cũ Cò. Thuở xưa khi mà người nông dân một năm hai vụ trông trời trông đất trông mây, trông mưa trông nắng thì đồng đất quê tôi thường xuyên chịu cảnh chớm nắng đát hạn, chớm mưa đà úng. Cả xã chỉ có đất đồng sài khá màu mỡ nên từ tòa ấu thơ Tôi đã từng được nghe người già truyền nhau câu tục ngữ: Thứ nhất đồng xài, thứ hai đồng chwe. Đất đai eo hẹp, phần lớn cằn cỗi, nên cho dù người dân quê tôi siêng năng cần cù, một nắng hai sương, chịu thương chịu khó thì ngày trước làm ruộng cũng chẳng đủ ăn. Một năm thường thiếu ăn chừng vài tháng, phải chạy chợ làm thêm nghề phụ đắp đíếm qua ngày. Tùy đất đai cằn cỗi, Cung sản những loại nông sản đứng vào hàng cao lương mỹ vị như nhiều vùng khác, nhưng ở Phú Lãng cũng có khoai lang đồng sải, củ to, thơm ngon nổi tiếng trong vùng và do cần an xá đã bao đời có mặt khắp các chợ gần xa, được nhà nhà ưa chuộng. Cùng với cây lúa, luống khoai ngoài đồng, trâu bò, lợn gà cũng được người dân quê coi trọng vừa để làm sức kéo, làm nguồn thực phẩm dự trữ và đặc biệt là bán để kiếm đồng tiền dành chi tiêu trong thứ bà răn trong nhà. Cũng có một số gia đình nuôi dê và nuôi cá đầm hồ ao. Ngoài nông nghiệp là chính, Phù Lãng từ lâu đời đã nổi tiếng bởi nghề làm gốm. Qua một số công trình nghiên cứu lịch sử thì ông tổ nghề gốm Phù Lãng là Lưu Phong Tú. Vào cuối thời Lý, Lưu Phong Tú được triều đình cử đi sứ sang Trung Quốc. Trong dịp này Ông đã học được nghề làm gốm và về truyền dạy cho người trong nước. Đầu tiên nghề này được truyền cho người ở ven sông Lục Đầu, sau đó là vùng Vạn Kiếp, Chí Linh, Hải Dương và ngược dòng sông Cầu, nghề làm gốm đến đất Phú Lãng vào đầu thời nhà Trần, thế kỷ 13. Sản phẩm chính của nghề gốm Phú Lãng là đồ gia dụng như chum vại, chậu nồi, chậu cảnh, tiểu xanh. Mô men chủ đạo là men gia lương có các họa tiết hoa văn trang nhã dùng dị. Gần đây Phù Lãng còn nổi tiếng với đồ gốm mỹ nghệ. Nguyên liệu chính để tạo ra sản phẩm gốm Phù Lãng là đất sét màu hồng nhạt mua ở làng Thống Vát, cùng kiểm xã Việt Thống cùng huyện. Đất sét được chuyển bằng thuyền xuôi sông cầu về Phù Lãng, qua nhiều công đoạn tinh luyện đạt được độ dẻo mịn cần thiết. Đất sét được chuyển sang tạo hình trên bàn xoay bằng bàn tay tài hoa của người thợ gốm. Cũng như nghề gốm ở Bắc Tràng, Gia Lâm Hà Nội, Thổ Hà ở Việt Yên Bắc Ninh, phương pháp tạo hình gốm phủ lãng cũng được chuốt trên bàn xoay. Sau công đoạn chuốt là tráng men, phơi khô và cho vào lò nung. Trong cả quy trình đó, nếu câu tạo dáng để hình thành một phong cách riêng của một dòng gốm cần tới độ tinh xảo Kỹ y thuật điều luyện của người thợ chuốt thì sản xuất men là một bí quyết kỹ thuật mà người thợ làm gốm xưa rất coi trọng và giữ kín. Về kỹ thuật nghệ thuật tạo hình, trang trí sản phẩm, gốm phù lãng không thua kém các dòng gốm khác. Gốm quê tôi còn được nhiều người biết trân trọng bởi sự đa dụng và luôn gần gũi với cuộc sống đời thường của thôn quê. Trong cuộc sống hàng ngày hồi rằng các gia đình nông dân nào ở đồng bằng Bắc Bộ không cần vài chiếc chum, vài cái ấm đất, cái chậu sành. Khi sang thế giới bên kia lại cần đến chiếc tiểu sành sau lần cải cát. Chưa kể tới đồ gốm Mỹ Nghệ của Phù Lãng thời nay mang sắc thái mới lạ, đầy quyến rũ. Ngoài gốm Phù Lãng, đất Võ Giang, quý Dương Sơ còn khá nổi tiếng với lụa kim đôi, hương đèn cách bi. Hán quảng, đô che đan ở đa cấu sơn động bị gió quế ổ chiếu buồm đại toán, bởi vậy dân trong vùng mới truyền tụng nhau rằng: Chằm ngâm đi bán cá con, phù lãng cánh đất nung lon nặn nồi, ngâm ngõ là đất nung vôi, đại toán đan bị đông côi đan dành. Nằm bên bờ sông cầu lại có nghề gốm nổi tiếng từ xa xưa nên hoạt động chợ búa thương mại ở phù Lãng trước đây thật sôi nổi. Từ Thòa Âu thơ, tôi đã từng chứng kiến hàng ngày thuyền lớn nối đuôi nhau chở đất sét từ cung kiệm thống vát về, thuyền bè chở củi gỗ thượng nguồn về bán cho các lò gốm, rồi thuyền buôn từ Hải Phòng mang cá mắm lên, thuyền buôn Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An đến kết hàng gốm. Tất cả tạo nên cảnh bán mua chợ búa tấp nập sôi động, làng quê kia nào cũng hừng hực sức sống. Nó khác với cảnh yên ả, êm đềm những thôn xóm thuần nông. Chợ Phù Lãng dần vẫn còn gọi chợ Lãng, không chỉ là chợ của xã mà quy mô tính chất của một chợ vùng. Khi tôi lớn lên, thì hàng chục cây đa ở chợ Lãng đã là những cây cổ thụ tỏa bóng mát cho kẻ bán, người mua và tỏa bóng xuống những tâm hồn bé bỏng chúng tôi. Cứ mỗi độ hè tới, đám trẻ chúng tôi lại lấy mấy gốc đa làm nơi quần tụ, tìm bắt ve sầu, tìm hái những quả đa chín thẫm mọng nước, xem đó như thứ lộc trời ban tặng. Trở lại một tháng họp 6 phiên chính vào ngày mùng 1 và ngày mùng 6. Theo mẹ đi chợ phiên, tôi mãi nhìn cảnh bán mua, đổi chác không chán mắt, nhất là cảnh mua bán gà, lợn, mèo con và thương vô cùng những chú cún con. Những chú lợn sữa run rẩy sợ sệt khi khách hàng bắt ra, bỏ vào lồng, xoay ngược xoay xuôi, xem tai, xem mắt. Cũng như nhiều chợ quê khác, ngoài là nơi trao đổi bán mua, chợ Lãng còn là nơi ghé cho hai trong vùng hẹn hò, tâm tình. Hãy đọc lời tình tự của một thôn nữ quán trách chẳng trai vô tình, cũng thấy được vài nét chấm phá về chợ Lãng quê tôi trợ lãng một tháng sáu phiên đường cái đi liền anh chẳng vào chơi. Tuy nhiên tấm gương nào cũng có mặt trái của nó. Cũng chính nơi bán mua đổi trao ồn ào tấp nập này vào năm ắt rộng năm 1945 khi lên chín lên 10, tôi đã chứng kiến người tứ xứ về đây ăn xin, chết đói la liệt. Là người con của kinh Bắc, đất phát tích, đất của nghìn năm văn vật nên thủ thiếu thời, tôi đã được đắm mình trong không khí hội hè đình đám, nhất là lễ hội đầu xuân. Đó là cảnh hội làng, thơ thành hoàng làng, thánh tam giang, từ ngày mùng 7 đến ngày 16 tháng giêng hàng năm. Rộn ràng, náo nhiệt khắp thôn hạ, thôn trung là cảnh rước nước từ sông cầu về đình làng và rước bắt hương bài vị thành hoàng. Trong suốt 10 ngày lễ hội, lũ trẻ chúng tôi Ngày thì xem đánh cờ, đấu vật, đêm xem hát chèo, hát quan họ. Ngoài hội làng còn có hội chùa, to nhất có hội chùa Cao tổ chức vào ngày 7 tháng Giêng trùng với hội làng. Chùa Cao còn gọi là chùa Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc tự ở Phú Lãng thượng. Chùa Cao khá quy mô nhưng bị thực dân Pháp phá từ hồi kháng chiến 99 năm. Hiện dấu tích chỉ còn một tháp đá có tên Bảo Ân tháp và một vài bi đá. Qua những tỳ còn lại ở biên này, tỳ niên đại muộn nhất của chùa Cao là ngày mùng 9 tháng 8 năm Vĩnh Hựu thứ 4, tức năm 1738. Theo các hòa thượng cao niên trong vùng, Tỳ mãn Giác Thiền sư và các vị cao tăng Minh Long, Mã Minh đã từng trụ trì ở chùa Cao. Cùng thời với chùa Cao còn có chùa Phúc Long, Phúc Long tự ở phụ Lãng Trung chùa Vĩnh Phúc và chùa Phúc Long thuộc phái Trúc Lâm của Phật giáo. Hiện nay hai ngôi chùa này đã được Phật tử trong vùng trùng tu xây dựng lại. Vượt ra ngoài địa bàn Phú Lãnh, nhưng cùng trên đất Quý Võ có nhiều chùa có niên đại xa xưa và rất nổi tiếng như chùa Giặm, chùa Phả Lại, chùa Giặm Đại Lãm Sơn Tự được xây dựng vào thời nhà Lý, khởi công năm 1086 hoàn thành năm 1094 dưới con mắt của vua nhà Trần thì chùa Trạm là bức tranh kiến trúc 12 lớp mắt thấy thiên nhiên rộng vạn lần. Chùa núi Phả lại, Phả lại Sơn tự, chùa Đại Minh được xây dựng dưới thời Lý Thần Tông từ năm 1128 đến 1138 nổi tiếng về quy mô, vẻ đẹp mê hồn và những huyền tích về chủ nhân ngôi chùa là thiền sư Không Lộ. Danh hiệu Trần Nguyên Đán, sinh năm 1325, mất năm 1390, đã không dấu nổi lòng mình khi vãn cảnh chùa Phả Lại, đã có bài đề thơ của chùa đặt minh như sau: Chiều bên bình tan hồi giáo chúc, đêm chùa Phả Lại ánh đèn soi. Sư này những khách lên thăm cảnh, lo trước vui sau hỡi có ai Với sự xuất hiện những ngôi chùa nổi tiếng như Chánh Thông Điệp cho hay Phật giáo đã tồn tại ở Phù Lãng, quê võ quê tôi hàng nghìn năm trước và đã hòa đồng được với tín ngưỡng dân gian thờ cúng tổ tiên, thành hoàng và những tôn giáo khác. Ngoài tín ngưỡng tôn giáo gắn với lễ hội, người Phù Lãng quê võ còn có đời sống văn nghệ dân gian phong phú, đậm đà chất Kinh Bắc cùng với những làn điệu dân ca quan họ đã trở thành máu thịt như cơm ăn, nước uống, khí trời. Dân quê tôi còn hát trống quân, hát đố thú, sinh hoạt dân dã này thường diễn ra vào những đêm hè, đêm thu trăng sáng bên triền đê sông cầu hay sân đình dập bóng đa. Kể chuyện vui, nói quạc gây cười là một nét đặc thù làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân quê tôi. Thủ pháp gây cười ở đây là cách nói phóng đại và giọng điệu hài hước của người kể. Chủ đề thường xoay quanh đặc sản khoai lang đồng dài, người bạn thường gặp trong bữa ăn đạm bạc của người dân ngày xưa. Ví như, củ khoai lang luộc chín cho lên vẵng đưa tít ba ngày sau chưa nguậy. Củ khoai đưa chăn cổng làng, rằng không tài nào bẩy đi được để vào làng. Trâu kéo cày, vấp phải mầm khoai lang, lưỡi cày vỡ tan tành với lối ngoại dụ khuếch trương truyền đời này sang đời khác nên trong vùng vẫn lưu truyền câu tục ngữ đồng sài ăn khoai lang nói khoác hay là nói khoác một tấc đến trời đã từng nổi tiếng một thời quê ta bốn phương múa lưỡi nói ra ai mà nghe kể ắt là hồn bay những mẩu chuyện hài hước cũng chính là tiếng lòng của người dân quê tự mình tạo ra tiếng cười và gieo niềm vui từ trong lao động. Su đi nỗi nhọc nhằn cơ cực của người nông dân ngày qua ngày đổi bát mồ hôi lấy hạt thóc của khoai. Đồng thời tiếng cười sảng khoái trong lao động cũng su vơi đi nỗi hiềm khích, đố kỵ muôn thuở của người tiểu nông, đưa con người đến gần nhau hơn, củng kết tình làng nghĩa xóm. Mặc dù về truyền thống khoa bảng, tôi không thấy phù lãm nhiều ông nghè, ông cống Nhưng qua thư tịch và những bậc cao niên, từ từ xa xưa, làng nào cũng có văn chỉ để thờ Khổng tử và những bậc tiền nho tiền hiền của làng. Từng làng lại có một số ruộng gọi là học điền được canh tác để lấy hoa lợi dùng vào việc nuôi thầy học, cũng là hình thức như gây quỹ khuyến học bây giờ. Theo sách Quốc Triều Hương Khoang Lục thầy Nguyễn, tại khoa thi năm Giáp Ngọ niên hiệu Thành Thái thứ 6, tức năm 1894. Nguyễn Duy Kỳ, sinh năm 1858, người Phú Lãng là một trong 10 nho sinh đất Kinh Bắc đỗ cử nhân tại trường thi Hà Nam. Ông được ban thưởng hàm Cửu phẩm văn giai. Cũng như bao thôn làng người Việt để chế ngự những thách đố nghiệt ngã của thiên nhiên bão lụt hạn hán và đối phó với giặc giã, người dân quê tôi từ xa xưa đã có truyền thống đoàn kết đấu tranh bảo vệ cuộc sống yên bình, bảo vệ quê hương đất nước. Theo thư tịch cổ thì từ xa xưa, làng nào của phụ lãng cũng có lực lượng trị an bảo vệ xóm làng, bảo vệ hoa màu, chống trộm cướp. Khi đất nước quê hương bị nạn ngoại xâm vào bất cứ thời nào, người phụ lãng cũng đồng lòng đánh giặc. Trong các cuộc kháng chiến chống phong kiến phương Bắc, Với địa thế là phên dậu phía bắc của kinh đô Thăng Long, Phú Lãng đã từng là chiến trường khốc liệt, là nơi mà biết bao dân binh, tráng binh đã anh dũng ngã xuống vì cuộc sống bình yên của quê hương, vì độc lập tự do của đất nước. Những địa danh Mã Cháy, Mã Vượn, Mã Ngòi, Mã Yên, Mã Cầm, Mã Bồ được gắn với đồng đất quê tôi, đã phần nào nói lên điều đó hoặc tên gọi đều gạo bãi quần ngựa bến tắm ngựa là những thông tin về thời xưa quê tôi có thể là nơi hội quân đánh giặc. Đất nước đau thương và anh dũng sau thời kỳ chống chọi với phong kiến phương Bắc là những tháng ngày chống thực dân phương Tây. Sau khi chiếm được Bắc Ninh vào những năm 80 của thế kỷ 19, thực dân Pháp luôn xác định vùng quê Dương là địa bàn cần thôn tính để làm chủ tuyến đường 18. Từ Quảng Ninh về Bắc Ninh, Hà Nội cũng từ đó, quê tôi bước vào thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Những nông phu chân lấm tay bùn lại cùng nhau đem dạ sắt gan vàng chọi với tàu đồng đại bác, bảo vệ từng bờ tre, gốc lúa, từng mảnh vườn, bờ ao mà cha ông để lại. Trên mảnh đất giàu truyền thống chống ngoại xâm với nhiều nét đẹp văn hóa nhưng cũng lắm cơ cực bền hàn ấy. Vào tháng 8 năm X hội 1935, tôi cất tiếng khóc chào đời ở Phú Lãng Trung. Theo tộc phả, họ Phạm ở Quế Võ có nguồn gốc từ vùng Kinh Môn Hải Dương, qua Yên Phong rồi về Châu Cầu, Kim Đôi, Phú Lãng, Quỳnh Cư sinh nhai từ xa xưa. Cũng vì vậy mà gia tộc tôi có nhiều đời làm ruộng. Ông bà nội tôi sinh được 2 người con cha tôi và chú Phạm Văn Hữu. Cha tôi, Phạm Văn Được, sinh năm canh tí, một ngàn chín trăm. Đã hơn 55 năm, kể từ ngày cha tôi mất bởi bàn tay giặc pháp. Nhưng đàm sâu trong ký ức của tôi, ông là chuẩn mực của người nông dân vùng đồng bảng Bắc Bộ. Cần cù chịu khó, khéo tay hay làm, toan lo, quán xuyến mọi việc trong nhà, ngoài đồng. Gần như mọi việc, cày bừa đan lát, cha tôi điều hay, đặc biệt là nghề gốm. Từ tạo dáng, pha men đến đốt lò, cha tôi đều được tôn là thầy thợ. Với kỹ thuật đốt lò điêu luyện, cha tôi thường được bà con trong làng ngoài xã nhờ đốt giúp. Làm thầy nuôi vợ, làm thợ nuôi miệng. Tôi còn nhớ thợ đốt lò gốm ngày ấy được mọi người rất trọng vọng. Trước khi đốt lò, gia chủ thường sắm cỗ thắp hương Cầu may mắn tốt lành. Mỗi lần theo cha đi đốt lò, anh em tôi đều được khi nắm xôi, khi quả chuối gọi là lộc. Làm ruộng và là thợ gốm giỏi, nhưng cha tôi vẫn có ít vốn liếng chưa hám. Giáo lý cửa không sân trình giúp ông nuôi dạy con cái, luôn giữ nếp nhà sống có tình có nghĩa. Ông cũng là người rất cá tính, bản lĩnh. Có thời gian cha tôi làm tránh trương, Một chức sắc nhỏ nhoi trong làng, trong xã, đứng đầu tổ tuần đinh lo việc bảo vệ trật tự trị an xóm làng, chống trộm cướp, giữ gìn hoa màu ngoài đồng khi mùa vụ thu hoạch đến. Tôi còn nhớ, với mối thâm thù đế quốc thực dân, nên một lần đi lễ đền Kiếp Bạc, nhân người chen chúc lễ bái, cha tôi đã nhầm thằng Tây ra một cú thôi sơn nhưng bị chúng phát hiện bắt về bốt giam hàng tháng. Mẹ tôi là Trần Thị Huân, người cùng làng bà sinh năm nhâm dần 1902, là khuôn mẫu của người con gái Kinh Bắc thuần nông, tần tảo, toàn lo công việc đồng áng, một nắng hai sương, suốt đời nếp mình trong mấy lũy tre làng, dưới mái nhà tranh cùng chồng thu vén việc nhà, nuôi dạy con cái. Bố tôi có hai đời vợ, với vợ cả ông có hai người con, anh Thược và một chị gái. Với mẹ tôi vợ hai, chúng tôi có 6 anh chị em. Trên tôi có chị cả Phạm Thị Bột, anh Phạm Văn Diệp, một chị gái mất khi mới lọt lòng, tôi và hai em gái là Phạm Thị Thước, Phạm Thị Thiểm. Đất nghèo, con đông, mặc dù cha mẹ tôi đều biết toan lo tần tiện, được xếp vào hạng bậc trung trong làng, nhưng một năm nhà cũng thiếu vài tháng ăn. Đói đầu gối phải bò, cha tôi bên trại làm thêm đồ gốm, đốt lò thuê, mẹ thì chạy chợ kiếm thêm mớ rau, củ khoai đắp đổi trang trải qua ngày. Với đức tính cần cù khéo léo, lại tháo vát của cha và đức căn cơ thu vén, khéo chủ liệu của mẹ, cho dù rất vất vả túng thiếu, nên trong tám anh chị em chỉ có chị sát trên tôi đoản mệnh mất sớm. Còn lại năm anh chị em tôi cũng lớn khôn thành người. Hai anh chị con mẹ cả nay đều mất cả. Anh Thược mất năm 1980, chồng chị bột là bộ đội chiến đấu ở miền Đông Nam Bộ, hy sinh thời kỳ chống Mỹ. Sau này tôi đã cố công tìm kiếm nhưng phần mộ vẫn còn thất lạc. Anh Diệp đi thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau hòa bình học Đại học Kinh tế Quốc dân và công tác tại ủy ban kế hoạch nhà nước này đã nghỉ hưu tại quê nhà. Em gái Phạm Thị Thước có chồng là quân y sĩ thời kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp. Thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ ở Đông Nam Bộ, sau đó chú chuyển sang ngành công an, tham gia tiếp quản thành phố Sài Gòn rồi công tác ở miền Nam và sau năm 1975 chú mất bởi sốt rét ác tính. Còn vợ chồng cô Út cô thím đều là giáo viên cùng dạy học ở tuần giáo Điện Biên này đã nghỉ hưu cũng về tề tựu tại quê nhà. Theo cha mẹ tôi kể lại, ngày tôi cất tiếng khóc chào đời, cả làng cả huyện đang vào đợt cực kỳ đói kém liên tục mấy năm, 1934, 1935, 1937, lũ lụt vỡ đê sông Cầu, sông Duống, hậu họa kinh hoàng của nạn vỡ đê Mua màng thất bát truyền miên dẫn tới nạn đói ở quê tôi những năm này đã được nhà văn hiện thực nổi tiếng Ngô Tất Tố ghi lại trong báo Thời Vũ số 26 ngày mùng 10 tháng 5 năm 1958 như sau. Nếu không tiện về các hạt đang bị đầy đọa, các bạn hãy cứ giờ tờ viết báo tháng trước và tờ Đông Pháp gần đây hoặc sang đầu cầu đuống mà coi chúng ta sẽ thấy vô số dân đói đã cách xa sự sống nhiều lắm. Từ họ vẫn còn chưa chết. Những kẻ ngắc ngoài muốn chết đó, phần nhiều là dân các huyện Lang Tài, Gia Bình, Thuận Thành, Quế Dương, Võ Giang. Điều đáng nói là nhân dân trong mấy huyện ấy chịu đói chịu khổ đã hơn 2 năm. Họ sống được cho đến nay là cố lắm. Nhiều kẻ chỉ chức chờ chết trên hai con đường Bắc Ninh và lại và Hà Nội Thái Nguyên luôn luôn có người chết đói nằm ở ven đường. Đó là chưa kể thôn quê còn có những kẻ không đi được nữa. Bố mẹ tôi kể lại những năm này do đê vỡ mất mùa, nạn đói hoành hành có đến mấy chục gia đình ở ba làng Phú Lãng, Đồng Sài, An Cạch bỏ quê tha phương cầu thực và không ít người đã bỏ xác ở đất người cô le ăn từng và những năm đói kém kịt quệ, cả nhà ăn khoai lang cháo loãng qua ngày, nên từ tấm bé thân hình tôi cứ còm nhom quật quẹo, sự khiêm tốn về cân đong đo đếm cứ đeo đuổi làm khổ sở tôi mãi về sau này, nhất là chuyện nhập ngũ. Đói kém do thiên tai cộng với sự bóc lột hà khắc của thực dân phong kiến đắt đẩy người dân quê tôi đến đường cùng, từ trong đêm đen nô lệ tất cả ấp ủ một niềm tin về sự đổi mới, mơ đến một ngày nhà mình mình ở, ruộng mình mình cày. Chính trong những tháng ngày đó, Đảng và Bắc Hồ đã đem ánh sáng chân lý đến với mọi vùng quê đất Việt, trong đó có quê hương Võ Ràng và Phù Lãng. Sau cao trào cách mạng 1930-1931, Bắc Ninh, đặc biệt địa bàn thị xã và vùng phụ cận được stem là nơi giữ lửa bất chấp chiến dịch khủng bố trắng của địch. Những năm 1933, 1934, cơ đỏ búa liềm đã nhiều lần xuất hiện ở nhà máy giấy Đáp Cầu và một số nơi trong thị xã. Đến cuối năm 1936, khi đồng chí Hoàng Quốc Việt, một chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, kiên trung, người con ưu tú của đất võ Giang, thoát khỏi nhà tù Côn Đảo, Từ về xây dựng cơ sở ở vùng thị cầu và thị xã Bắc Ninh thì phong trào cách mạng quê tôi mới phát triển mạnh mẽ. Tập 2. Trong cao trào vận động giải phóng dân tộc sau hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8 tháng 5 năm 1941, ban cán sự Đảng Bắc Ninh chủ trương mở rộng cơ sở ra những vùng phong trào còn hạn chế, trong đó có Quế Dương, vợ giảng Vì vậy phong trào cách mạng ở quê tôi thật sự sục sôi từ cuối năm 1944 đầu năm 1945. Sau này qua tìm hiểu tôi mới biết đó là thời điểm có cán bộ ban cán sự đảng của tỉnh là đồng chí Trần Lê Nhân và ông Lý Khánh về trực tiếp vận động, bắt mối cơ sở gây dựng phong trào. Với 9 10 tuổi đầu dù chưa tường tỏ hết mọi chuyện nhưng bằng cảm quan hàng ngày Tôi cũng nhận biết được có một điều gì đó đang tích tụ dồn góp để rồi tạo một sự bùng nổ ở chốn làng quê nghột ngạt bí bức không cùng. Chỉ có mấy tháng đầu năm 1945 mà các tổ chức cứu quốc ở quê tôi phát triển rất nhanh, thanh niên cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, nông dân cứu quốc làng nào cũng có. Cán bộ Việt Minh tổ chức mít tinh diễn thuyết ở đình làng chợ lặng thu hút rất đông người nghe khi đó đám trẻ chúng tôi chưa biết Việt Minh là gì nhưng thấy nhiều người hò hởi tụ tập cũng trốn việc nhà đi xem trong bối cảnh vỡ đề năm 1944 phát xít Nhật lại vơ vét thóc gạo phục vụ cho chiến tranh nạn đói khủng khiếp cướp đi hơn 1 ngàn người của hai huyện Quế Dương Võ Giang hàng trăm gia đình phải tha phương cầu thực thì là hiệu triệu của Việt Minh chống sưu cao thuế nặng, phá kho thóc của Nhật để cứu đói, tiến tới giành tự do độc lập có sức cuốn hút muôn người. Cuối hè năm 1945, những người dân phù lãng mang đồ gốm lên Thái Nguyên, Tuyên Quang mua bán đổi chác, trở về truyền nhau nghe những tin tức tốt đẹp về Việt Minh, về phong trào đấu tranh chống Nhật, chống địa chủ ở nhiều nơi, về khu giải phóng thổi bùng ngọn lửa phấn uất bấy lâu nay trong mọi tầng lớp nhân dân quê tôi lại được Việt Minh tuyên truyền giác ngộ, tổ chức không khí sửa soạn khởi nghĩa giành chính quyền rồi xung sục. Từ đầu tháng 8 năm 1945, không khí sửa soạn khởi nghĩa giành chính quyền tràn ngập làng trên xóm dưới. Thanh niên nam nữ tự vệ với ngậy gộc giáo mát tụ tập sớm hôm ban tính đánh Pháp đuổi Nhật và bè lũ tay sai cường hào ác bá. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, khi tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội, chính quyền trung ương về tay quần chúng công nông lan về Bắc Ninh như ngôi nổ, kích nổ dây chuyền ở Quế Dương, sáng ngày 22 tháng 8 năm 1945, hàng ngàn quần chúng từ các xã trong huyện dưới sự lãnh đạo của huyện bộ Việt Minh Mang gươm cơ đỏ, gậy gộc giáo mát, bừng bừng khí thế kéo về trung tâm huyện đường, chiếm các vị trí trọng yếu, tước toàn bộ vũ khí của đám lính lệ đang hồn bay phách lạc, tịch thu toàn bộ chuyện bạ giấy tờ của chính quyền cũ. Qua người lớn kể lại, tôi được biết Tri huyện Đào Bá Cường từng một thời là chúa tể cả vùng, thích gì làm nấy, muốn gì được nấy, nay ngoan ngoãn vâng lời cán bộ Việt Minh lấm la lấm lét, cúm na cúm núm, trông thấy mấy anh chị tự vệ công nông như rết gặp gà, như thỏ đế tới hùm beo, đám trẻ chúng tôi nghe chuyện người lớn như nghe chuyện cổ tích. Cùng với tổng cải nghĩa giành chính quyền ở huyện, lần lượt ở các xã, quân chúng cũng vùng lên đánh đổ chính quyền cũ, lập nên chính quyền cách mạng. Từ sáng tinh mơ ngày 22 tháng 8, tôi đã nghe cán bộ Việt Minh dùng loa bằng tôn cuộn lại cầm tay truyền đi khắp xã lời hiệu triệu tổng khởi nghĩa toàn quốc của ủy ban cách mạng lâm thời rồi cờ đỏ sao vàng cờ đỏ búa liềm xuất hiện trên cây đa cổ thụ ở chợ Lãnh ở chùa Cao khẩu hiệu Đả Đà đảo phát xít Nhật thực dân Pháp hoan hô chính phủ công nông hoan hô Việt Minh đồng bào hãy ủng hộ Việt Minh được dán ở gốc đa chợ Lãnh và nhiều nơi khác dân tình san sẻ bàn tán ngắm nghía cờ đỏ sao vàng khẩu hiệu của Việt Minh. Còn đám trẻ chúng tôi thì vui mừng tột độ, chạy như điên suốt ngày khi đi ra chợ Lãng, khi lên chùa Cao, khi về phù Lãng Hạ, Điền Vân chứng kiến các làng tổ chức meeting rầm rộ chào đón cán bộ Việt Minh, chào đón cách mạng. Chứng kiến các bác, các anh, các chị Hôm qua còn lầm lũi, cam chịu trước một sự lộng hành của lính Nhật, Quan Tây, Cường Hào, này mã tấu gậy gọc, hàng ngũ chỉnh tè, bừng bừng khí thế bảo vệ cuộc mít tinh. Tôi vô cùng cảm phục, tự hào và thầm nghĩ. Giá mà mình lớn hơn một chút nữa. Phù Lãng thường tổ chức mít tinh ở núi Chùa Cao. Phù Lãng Trung, Phù Lãng Hạ tổ chức mít tinh tại Đình Làng. Trong nắng thu vàng, dưới lá cờ đỏ sao vàng ngạo nghễ, phần phật tung bay trước đông đảo bà con phù lãng chung tề tựu đông đủ, ông Trần Lê Nhân khi đó được gọi là cán bộ thượng cấp thay mặt huyện bộ Việt Minh lên phát biểu vạch tội của Nhật Pháp và bè lũ tay sai, tuyên bố bãi bỏ chính quyền cũ, thành lập chính quyền cách mạng kêu gọi toàn dân đoàn kết bảo vệ thành quả cách mạng ủng hộ chính quyền cách mạng lâm thời xây dựng cuộc sống mới. Cán bộ thượng cấp vỡ ngừng lời, cả rừng cánh tay nhất loạt vung lên và tiếng hô đả đảo phát xít Nhật, Pháp ủng hộ Việt Minh, hoan hô cách mạng vang lên như sấm. Tôi có cảm giác tất cả nội lực uất ức từ bao đời dồn nén trong những tấm thân gầy gò, những lồng ngực lép kẹp giờ đây như vỡ ùa ra. Với khí thế sung thiên, tại cuộc mít tinh chính quyền cách mạng lâm thời của Phú Lãng Trung được thành lập và Bắc Xuân, một đại biểu dòng họ Phạm, được cử làm chủ tịch. Bắc Quy là phó chủ tịch. Chính quyền Phú Lãng Thượng do Bắc Hán làm chủ tịch và chính quyền Phú Lãng Hạ do Bắc Khiết làm chủ tịch. Sau mít tinh, các làng còn tổ chức lễ tế cờ, ban giao giấy tờ triện bạo của chính quyền cũ cho chính quyền cách mạng lâm thời, cách mạng tháng 8 với khí thế tung thiên của hàng triệu đồng bào và lực lượng vũ trang chỉ trong chớp nhoáng đã làm nên một cuộc đổi đời từ các thành phố lớn, các thủ phủ tỉnh lỵ đến từng xóm thôn hẻo lánh. Bộ mặt cổ xóm làng phù lãng thật sự được thổi vào luồng sinh khí mới, sức sống mới. Buổi chiều hàng ngày Sau khi xong việc đồng áng, đội tự vệ các làng tập đội ngũ vừa đi vừa hát vang những bài ca cách mạng, tiến quân ca cùng nhau đi hùng binh diệt phát xít. Đám thiếu niên chúng tôi được các anh chị thanh niên tổ chức đi cổ động từ thôn này sang thôn khác. Đứa nào đến đấy tự kiếm thứ gì đánh, gõ kêu như mõ trống, chiêng, ống bơ vừa gõ mõ đánh trống vô hô khẩu hiệu đến khán cả cổ. Quý tháng 8 năm 1945, ủy ban lâm thời huyện Quế Dương tổ chức đội tuyên truyền cách mạng tháng 8. Phù lãnh có 10 thanh niên tham gia lực lượng này. Hằng ngày chúng tôi được stem đội tuyên truyền xếp hàng đôi, người nào người nấy nề nịt gọn gàng, giáo mát gậy tre trên vai, hùng dũng bước đều dữu theo đường liên thôn, liên xã và hát vang những khúc quân hành 1 2 1 2 liều thân cho non sông Việt Nam mau giải phóng ta xả chi trong gai đoàn người đi vòng khắp làng trên xóm dưới tới đình làng hoặc chợ làng thì dừng lại tuyên truyền thắng lợi của cách mạng tháng 8 phổ biến chủ trương của chính phủ cách mạng lâm thời do cụ Hồ Chí Minh làm chủ tịch Tiếp theo những hoạt động tuyên truyền về thắng lợi Cách mạng tháng 8 là đợt tuyên truyền về cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu năm 1946. Nhiều tổ thông tin tuyên truyền của các làng được thành lập gồm những người đọc thông, viết thạo, hăng hái nhiệt tình. Thế rồi trên những bức tường dọc theo đường làng hoặc ở những chỗ bất mắt đều có khẩu hiệu tuyên truyền cho tổng tuyển cử. Đội thiếu niên chúng tôi cũng là lực lượng tuyên truyền cổ động hăng hái nhất. Cho dù ngày đó tôi chẳng hiểu gì về tổng tuyển cử, về phổ thông đầu phiếu. Càng gần đến ngày bầu cử, không khí làng quê càng sôi động. Những buổi phát loa truyền thanh của các tổ tuyên truyền, các buổi tuần hành cổ động của thiếu nhi, rồi hội họp hướng dẫn bầu cử, đặc biệt là những người chưa biết chữ mà ở nông thôn lúc đó đối tượng này chiếm phần lớn cử tri đã tạo nên hình ảnh sống động của một thể chế dân chủ thực sự của xã hội mới. Rồi ngày bầu cử quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã diễn ra như một ngày hội lớn. Mọi người dân từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt giàu nghèo, nam nữ, tự nguyện nô nức của gia đình làng bỏ phiếu bầu những người xứng đáng vào cơ quan quyền lực cao nhất của cả nước. Kết quả là cử tri phù lãng và cử tri trong huyện Quý Dương đã bầu các ông Dương Đức Hiền, Bạch Di, Nguyễn Huy Tưởng và Ngô Thế Phúc là đại biểu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tiếp sau bầu cử Quốc hội là bầu cử hội đồng nhân dân các cấp rồi ủy ban hành chính các xã Đồng Xài, An Trạch ra đời. Hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, công an, du kích văn hóa hùng tín lần lượt được tổ chức lôi kéo đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Ở vào buổi phôi thai của chế độ cộng hòa dân chủ nhân dân, hầu hết những người đứng đầu chính quyền đoàn thể là những nông dân, thợ thủ công quen với cày bừa, cấy gặt hoặc làm vại, làm chum không tránh khỏi lúng túng, ngỡ ngàng trước việc đảng, việc dân nhưng bù lại là nhiệt tình cách mạng. Đoàn kết từng trợ lẫn nhau, vừa làm vừa học, đặng tổ chức chỉ đạo nhân dân tạo dựng cuộc sống mới. Việc đầu tiên tôi chứng kiến là chính quyền nhân dân và các đoàn thể tập trung huy động sức dân diệt giặc đói, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ. Theo đó, chính quyền địa phương đã lấy ruộng công, ruộng làng, xã, ruộng chùa tạm cấp cho những gia đình không có ruộng hoặc ít ruộng ở Đông Sai, chính quyền đã tịch thu toàn bộ ruộng đất, thóc lúa, trâu bò của địa chủ cường hào chia cho dân nghèo. Bên cạnh đó, một số địa chủ Phú nông được tuyên truyền vận động đã tự nguyện hiến điền, hiến sản giảm tô cho người nghèo. Đặc biệt phong trào tăng gia sản xuất được phát động sôi nổi. Các làng các xã đều thành lập ban vận động tăng gia sản xuất. Huyện cũng đưa lương thực về phát triển và cung cấp một phần thóc giống cho dân. Có ruộng đất thóc giống được tuyên truyền vận động, người dân quê tôi tích cực tăng gia trồng rau màu, lúa ngắn nuôi dài. Chỉ vài ba tháng sau ngày cách mạng tháng 8 thành công, ruộng gần, đồng xa đã phủ xanh bởi các loại rau màu, một ít khoai lang rỡ vội, bắp ngô bẻ non cũng góp phần đẩy lùi nạn đói. Lúc đó đi qua chợ Lãng, chùa Cao Tôi không còn phải chứng kiến cảnh người đói lả như bóng ma vật vờ chờ thần chết đến rước đi. Sức dân được vực dậy, sản xuất được khôi phục, bộ mặt làng quê đổi thay từng ngày. Đáp lời kêu gọi của Bắc Hồ, cùng với phong trào tăng gia sản xuất, diệt giặc đói, là phong trào bình dân học vụ, diệt giặc dốt được phát động tới tận xóm làng, từng gia đình. Làng nào cũng thành lập ban xóa nạn mù chữ. Những người biết chữ đều được chọn làm giáo viên dạy học. Người biết chữ dạy cho người chưa biết, người biết nhiều dạy cho người biết ít. Không có giấy, lấy lá chuối thành giấy. Không có mực, lấy than làm mực. Sân phơi, tường nhà cũng trở thành bảng để viết. Tối tối tổ thông tin từng làng gọi loa đọc để bà con nghe thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào toàn quốc chống nạn thất học. Đám trẻ chúng tôi lại được huy động và say sưa hăng hái tham gia cổ động cho phong trào xóa nạn mù chữ. Ngày tháng đầu tiên của cuộc vận động, thôn Phú Lãng Trung đã tổ chức được 4 lớp học. Phú Lãng Hạ có 2 lớp, Phú Lãng Thượng 3 lớp. Ở An Trạch, Đồng Xai cũng tương tự như vậy. Phong trào học chữ quốc ngữ sôi động không chỉ với lớp trẻ chúng tôi mà cả người già cũng hăng hái tham gia. Hàng hái bởi lẽ thứ hai là sự kiểm tra gắt gao của các ban xóa mù và dư luận trong các buổi sinh hoạt đoàn thể, liên hoan văn nghệ, người ta thường đọc thơ ca, ho ve, cổ vũ cho việc học chữ quốc ngữ. Ví như: Hỡi cô má đỏ hồng hồng, cô không biết chữ nên chồng cô chê, hay lấy chồng biết chữ là tiên, lấy chồng không chữ là duyên con bò. Căng tháng bàn vận động xóa nạn mù chữ đều dựng cổng vinh quang ở chợ làng, hoặc cổng làng để kiểm tra việc học chữ, nhắc nhở, động viên các tầng lớp nhân dân học tập. Tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh những lão nông, lâu nay chỉ quen cầm cày, cầm cuốc nay nhọc nhằn tô từng nét chữ, viết được một chữ ai nấy đều phấn khởi, rạng rỡ hẳn lên như cày xong thửa ruộng. Với phong trào chống giật rốt sôi nổi, quyết liệt, sau hơn 3 tháng, nhiều người đã biết đọc, biết viết, một số người đọc thông viết thạo, có thèm cái chữ dân trí mở mang, đội ngũ cán bộ chính quyền đoàn thể có điều kiện tiếp thu, đưa chủ trương, chính sách của Đảng vào thực tiễn cuộc sống của người lao động, cùng nhân dân tổ chức đời sống mới, bài trừ dần thói hư tật xấu và các tệ nạn xã hội khác. Với gia đình tôi, mặc dù đông con, lo ăn lo mặc cho con cái lắm khi toát mồ hôi, nhưng cha mẹ tôi cũng cố thủ xếp để anh chị em chúng tôi kiếm lấy rằm bà chữ cho bằng anh bằng em và khi có điều kiện sẽ học hành lên mở mày mở mặt cùng thiên hạ để còi phụ công lao và ước nguyện của cha mẹ. Lúc này, ngoài công việc đồng áng, tranh châu cách cỏ, phụ giúp làm gốm Lúc tháng 3 ngày 8 năm nhàn, ngày một buổi tôi cùng đám bạn cấp sách tới trường. Tôi học sơ học tại trường làng cho đến hết lớp 4 thì buộc phải gác bút nghiên vì lúc đó chiến tranh đã gõ cửa làng phù lãng, tỳ đã kéo về đóng ở bút châu cầu và lại. Buộc phải tạm ngừng học chữ quốc ngữ. 2 năm sau đó, 1950 đến 1951 Tôi đặt ngang qua cửa cổng sân trình lên chùa học chữ Hán. Sư thầy Trúc ở chùa Cao Phúc Lòng Tự dạy chữ Hán cho tôi. Sư thầy là một người thông tuệ, kiến thức rộng. Ngoài học chữ Hán, tôi còn được sư thầy giúp mà mang tầm hiểu biết về tự nhiên, xã hội, về tính hướng thiện và thuyết luân hồi, nhân quả của triết lý đạo Phật. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Thầy không hề nói nhưng tôi lại thuộc năm lòng đạo lý đó. Tôi mang ơn suốt đời những người thầy giúp tôi từ những bài học vỡ lòng. Sau này đi xa, mỗi lần về quê có điều kiện, tôi đều tới thăm thầy giáo cũ, lên chùa cảm ơn sư thầy đã giúp tôi có được chút vốn liếng tri thức để tôi chập chững bước vào đời. Khi có điều kiện, tôi gom góp một khoản tiền và huy động một số anh em khác giúp nhà chùa sửa sang, tôn tạo lại chùa cao cùng một vài công trình văn hóa cổ làng cổ xã. Phải nói là chỉ sau vài năm kể từ ngày cách mạng tháng 8 thành công, vứt bỏ được xiềng xích nô lệ, công cuộc phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở phù lãng, đồng Sài, An Trạch đã tiến được một bước dài. Để sống vật chất tinh thần của người dân ổn định, từng bước cải thiện bộ mặt dáng dấp quê hương, khơi sắc từng ngày. Tưởng rằng người dân quê tôi sẽ mãi mãi được sống trong thanh bình, yên ấm. Nhưng không, thực dân Pháp chưa từ bỏ mưu đồ thôn tính Việt Nam. Tiếng súng kháng Pháp đã nổ ở Sài Gòn chỉ sau hơn hai chục ngày kể từ khi Bắc Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Kể từ đó, với quân đông, nhiều súng, Pháp mở rộng phạm vi đánh chiếm ra khắp cả nước. Cầu kết với các thế lực phản động trong nước đang trỗi dậy như nấm sau mưa, hòng bóc chết chính quyền cách mạng trong xứ nước. Ở Phù Lãng cũng như các địa phương khác trong huyện, các phần tử quốc dân đảng phản động đã cầu kết lôi kéo một số lý trưởng cường hào địa chủ ác bá trước đây tuyên truyền nói xấu chính quyền, đả kích chế độ, thậm chí còn mua sắm vũ khí, tổ chức học võ chờ thời cơ Tình hình trật tự an ninh làng xóm nóng lên từng ngày. Việc học hành đồng áng của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Tuy nhiên, chính quyền huyện, xã, đặc biệt là lực lượng tự vệ vũ trang đã không để cho các ổ nhóm phản động ngang nhiên chúng phá hoặc bằng tuyên truyền thuyết phục hoặc bằng trấn áp đã đã nhanh chóng giải tán các ổ nhóm phản động. Lý Huyên, Lý Thông những kẻ phản động hoan cố nhất tìm đường tẩu thoát sang địa bàn khác. Số còn lại hoảng sợ nằm im. Mặc dù đã dùng mọi phương cách để loại bỏ rồi trì hoãn chiến tranh, nhưng khi thực dân Pháp phơi bày toàn bộ mưu đồ xâm lược nước ta một lần nữa, Trung ương Đảng và Bắc Hồ quyết định phát động toàn quốc kháng chiến chống Pháp. Những ngày cuối năm 1946, nhân dân phủ Lãng Đồng Xai được thông báo quyết định phát động toàn quốc kháng chiến của trung ương. Không khí xóm làng như sôi lên khi tổ tuyên truyền dùng loa liên tục phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của bác Hồ. Trong những ngày đó, tôi đã thuộc lòng những câu: "Không, chúng ta ta hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Ai có súng, dùng súng" Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng quốc thường gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân cứu nước. Nghe những lời hịch của bác, ruột gan tôi bồn chồn dạo dục, chỉ ước ao vụt lớn lên như các anh các chị thanh niên du kích để cầm súng đánh giặc. Nhưng không có súng thì dùng quốc thường gậy gộc, nghĩa là lũ trẻ chúng tôi cũng có thể đánh được tay. Ngĩ vậy tôi cùng đám bạn bè cùng trang lứa vô cùng phấn khởi, còn cha mẹ tôi một mực căn dặn, đánh giặc là việc của người lớn, còn chúng tôi phải tập trung vào học hành và đồng áng. Chiến tranh đã lan ra cả nước, xe tăng, gót giày đinh của lính Pháp, lính Lê Dương đã dày xéo nơi nơi, nhưng cho đến cuối năm 1946 và cả năm 1947 Quân Pháp vẫn chưa đánh tới quê tôi, cho dù Phú Lãng nằm cạnh quốc lộ 18 và cạnh sông Cầu là hai tuyến giao thông huyết mạch. Tranh thủ những ngày chiến tranh chưa lan tới, cấp bộ Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức quần chúng tích cực chuẩn bị để tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ. Sớm hay muộn cũng sẽ diễn ra trên mảnh đất này. Cùng với củng cố tổ chức, tăng cường huấn luyện tự vệ du kích, rèn sắm giáo mác chuẩn bị kháng chiến. Từ cuối năm 1946, nam nữ thanh niên tự vệ quê tôi hăng hái tham gia đắp kè trên sông Cầu tại quãng sông chảy qua Thịnh Lai, thuộc xã Đức Long, cách Phả Lại trình hai cây số. Qua tìm hiểu, được biết lúc này quân Pháp đã đánh lên Phả Lại, ta đắp cản ở Thịnh Lai để chặn từ xa tổng tiến pháp trở quân lên càn quét phía thượng nguồn sông Cầu. Đang vào kỳ nước cạn nên việc đắp kè tiến hành thuận lợi. Hàng ngày từng đoàn dân quân tự vệ, thanh niên phụ lão đổ về thịnh lai góp công góp của làm kè. Đá được huy động của nhân dân vẫn dùng để kè bờ sông và số đá xây cúng dùng còn lại. Hoặc nhiều hoặc ít gia đình nào có tre đều đóng góp. Có gia đình tình nguyện hiến tất tật mấy khóm tre trong vườn để làm kè. Với tinh thần tất cả cho kháng chiến tất cả để đánh thắng giặc Pháp xâm lược với quyết tâm xẻ núi ngăn sông. Chỉ sau hơn 3 tháng, kè thịt Lai dài hơn 100 m đã hoàn thành. Kè đắp xong nhưng cả năm 1947, tàu chiến Pháp từ phà lại trường ngược sông Cầu. Trong khi đó, mùa mưa năm 1947, nước sông Cầu lên to. Còn sông vốn hiền hòa thơ mộng vào mùa đông, mùa xuân Khi vào mùa mưa trở nên hung hãn, cuốn phăng cả thịnh lai trong chốc lát. Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi vô cùng sốt xa, đồng thời càng hiểu thêm thành ngữ mà cha ông đúc kết: nhất thủy nhị hỏa, sức nước là không cùng. Sau này thì chống Mỹ và chiến đấu trên chiến trường miền Tây Nam Bộ, tôi được biết trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, quân dân vùng U Minh, Cà Mau khi xây dựng căn cứ địa cũng đã dựng nhiều cản trên sông ngăn tàu địch rất hiệu quả. Tuy nhiên sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long hiền hòa hơn sông ngòi ở Bắc Bộ cho phép việc đắp kè dựng cản thành công. Cũng từ cuối năm 1946, công tác tiêu thổ kháng chiến được tiến hành khẩn trương. Dân quân du kích được lệnh phá giữ đình chùa, những nơi địch có thể đồn trú, phá đường, đắp ụ, rào làng Đao hầm chú ẩn, cất giấu lương thực, sẵn sàng tản cư, thực hiện kế sách khi giặc vào chỉ còn vườn không nhà trống. Dôi nổi nhất vẫn là không khí tập luyện của tự vệ du kích. Mỗi làng thành lập một trung đội, gồm những thanh niên trẻ khỏe, trang bị chỉ có giáo, mác, mã tấu, dao găm, gậy tre, bù lại tinh thần tập luyện của anh chị em rất hăng hái. Nội dung tập luyện đơn giản, chủ yếu là đội ngũ võ gậy động tác canh phòng nói là đơn giản như vậy đám trẻ choai chúng tôi rất đỗi thèm thuồng chỉ ước sao có ngày cũng được tập tành lăn lê bò toài thỏa chí đầu năm 1948 điều mà không một ai ở quê tôi mong đợi đã tới đúng hơn là thảm kịch đầu tiên ập xuống đất phù lãng sau khi càn quét lập đồn ở nhiều vùng xung quanh mờ sáng ngày 22 tháng 1 năm 1948 nhằm ngày 27 tháng chạp năm đinh hợi 1947 một đoàn tàu chiến cano của Pháp từ phá lại ngược sông cầu lên can quét phù lãng kè tịnh lai đã bị lũ cuốn trôi từ năm trước nên tàu địch tiến dễ dàng trước đó vài ngày quân và dân phù lãng cũng đã hay tin địch dục dịch chuẩn bị can vào quế dương nhân dịp Tết nguyên đán nhưng rồi phần vì thực lực tự vệ du kích của non yếu, phần vì công tác chuẩn bị sơ tán không chu đáo nên đã bị tổn thất khá nặng nề. Sáng hôm đó, mặt trời chưa qua khỏi rặng tre, thôn làng tôi đã chìm trong trận mưa đạn từ tàu địch trên sông cầu bắn vào. Lửa cháy, người kêu khóc, trâu bò giống lên dãy chết. Cảnh tượng thật hãi hùng, bị gia mẹ bắt đuổi chạy giật Tôi vẫn chứng kiến phần nào cảnh tượng hãi hùng đó. Sau khi chọc các loại súng trên tàu, cano bắn phá dữ dội, quân Pháp và Lê Dương Ao At đổ bộ vào làng. Chúng đốt phá nhà cửa, bắn giết dân làng, cướp của, bắt trâu bò, lợn gà. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ, phụ lãng bị giết 10 người, 47 người bị bắt. Tiếp đó địch kéo lên ruộng cạn ăn trạch, bắt 64 người và 47 con trâu bò đưa về tập trung ở chợ lãng. Trong một hồi đánh đập, đe dọa, dụ dỗ, bắt khai, người đứng đầu chính quyền du kích đe dọa thả người già, trẻ nhỏ, số trai trẻ khỏe mạnh bị tập trung về đồn làm lao dịch, mấy tháng sau mới thả. Đau lòng hơn, khi chú ruột tôi là Phạm Văn Hựu bị địch bắt đưa về bốt châu cầu do phản đối kịch liệt đã bị chúng bắn chết trong ngày 27 tháng 3. Ông Nguyễn Đăng Bình, chủ tịch ủy ban xã Phù Lãng và ông Bùi Văn Học, Phó chủ tịch ủy ban xã An Trạch, bị địch bí mật thủ tiêu. Mất mát đầu tiên và cũng là mất mát lớn lao đến với quê hương Phù Lãng. Cũng từ đó, ngày 22 tháng 1 Dương lịch hàng năm trở thành kỷ niệm buồn đau là ngày dỗ trận của Phù Lãng An Trạch. Tết Nguyên Đán mậu tí năm đó, quê tôi gia đình tôi chìm trong đau thương tang tóc mất mát của gia đình cùng với tổn thất lớn của quê hương làm cho cha tôi vốn đã trầm lắng lại càng thêm thâm trầm uất ức tột độ sau tổn thất đầu tiên chính quyền các tổ chức đoàn thể quê tôi nhanh chóng được củng cố chi bộ đảng được thành lập phát huy vai trò tổ chức lãnh đạo toàn dân ổn định đời sống tích cực tham gia kháng chiến Trọng tâm là xây dựng lực lượng tự vệ du kích, xây dựng thế trận chiến tranh tranh du kích, xây dựng làng chiến đấu, sẵn sàng chống càn, bảo vệ quê hương. Hàng ngày cán bộ đảng viên tới từng xóm tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng làng chiến đấu, xây dựng dân quân du kích. Ủy ban kháng chiến hành chính xã chủ trương huy động nam nữ từ 15 đến 45 tuổi vào dân quân du kích. Ban xã đội do ông Nguyễn Văn Toàn làm xã đội trưởng, ông Trần Văn Chương làm chính trị viên. Các thôn đều có trung đội du kích tập trung. Lúc này tôi chưa đầy 15 tuổi, vóc dáng lại nhỏ bé so với lứa tuổi, nhưng thấy tôi nhanh nhẹn, tháo vát lại năng nặc đòi tham gia du kích nên xã đội đồng ý cho tôi làm liên lạc. Mặc dù không muốn con sớm dấn thân vào nơi hòn tên mũi đạn, nhưng thấu hiểu quyết tâm của tôi, và cũng muốn con rèn luyện qua mưa qua nắng cho cứng cáp dần. Cha tôi cũng bằng lòng để tôi làm liên lạc cho du kích. Thời gian này công việc xây dựng làng chiến đấu tiến hành hết sức cần trương. Toàn dân làm hầm để tránh bom đạn, bám trụ thôn làng đánh địch. Hàng trăm bụi tre được hạ để làm hàng rào. Bao quanh làng, làng là chiến lũy tre xanh khá kiên cố. Cổng làng được làm bằng cả cây tre to rất vững chãi, đóng mở dễ dàng. Ở các cổng làng đều có trọng gác của tự vệ và có bố trí trông min. Sau chiến lũy bằng tre là hệ thống giao thông hào công sự chiến đấu dày đặc, nối thông từ thôn này sang thôn khác. Ngoài giao thông hào, công sự chiến đấu còn có hầm bí mật, có hầm ở dưới bụi tre vừa kín đáo vừa vững chắc, có hầm đặt dưới đống rơm, chuồng bò, chuồng lợn Các làng đều có trạm canh gác viễn thám, phát hiện địch từ xa, kịp thời báo cho sát đội du kích triển khai chiến đấu mỗi khi địch càn. Tôi cùng anh Bảo, bạn nối khố và một số bạn trong tổ liên lạc thường xuyên có mặt tại trạm gác ở núi chùa Châu, trạm gác cuối làng. Trạm gác ở núi chùa cao để anh nhận thức nhanh chóng gõ cảnh báo động cho dân làng biết địch đến và chạy về mật báo cho xã đội, cho các trung đội du kích triển khai chiến đấu. Đến năm 1949, làng chiến đấu Phú Lãng được xây dựng khá hoàn chỉnh. Qua mỗi trận chống càn, mỗi mùa mưa lũ, làng chiến đấu lại được hoàn thiện thêm một bước kiên cố hơn, tạo thành thế liên hoàn vững chắc giữa các thôn Phú Lãng với nhau. Ngày ấy tôi có nghe cán bộ xã đội, huyện đội nói về các làng chiến đấu điển hình ở các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình hay làng chiến đấu Cảnh Dương ở Quảng Bình. Tuy nhiên cụ thể trình độ tổ chức chiến đấu, quy mô tường lũ công sự như thế nào thì không tường tỏ lắm, riêng với làng chiến đấu Phú Lãng cho đến ngày kết thúc thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Đại Tân, Phú Lãng, An Trạch đã giăng làng chiến đấu với lý tre dài gần 5 km số là 10 cổng làng kiên cố đào trên 3000 m giao thông hào gần 2 khu số giao thông hầm 18 bản doanh hầm rộng cho hội họp tập trung hàng trăm hầm bí mật trên một trục trận địa trung miền làm hàng chục hầm trông tre sâu 2 m hàng trăm hầm trông rắt bãi trông tre cắm phía ngoài lý tre xây dựng làng chiến đấu kiên cố trên cơ sở hệ thống hầm hào, chiến lũy, công sự và đặc biệt tạo được thế trận lòng dân vững chắc là yếu tố quyết định làm cho kẻ thù không chiếm đóng được ở phù Lãng, Đại Tân mà còn bị giáng những đòn đau. Đặc biệt với làng chiến đấu và thế trận lòng dân vững chắc, địch không những không chiếm đóng được mà cũng không lập được tề ở Đại Tân. Đây cũng chính là niềm tự hào của người dân quê tôi suốt 9 năm kháng chiến. Bởi lẽ, thời gian đó suốt một dãy từ Thuận Thành, Lương Tài, Nam Phần Bắc Ninh sang địa bàn Bắc Hải Dương, Hưng Yên, địch đã lập được tề ở nhiều nơi. Tập 3. Nhằm chiến hạ lăng kháng chiến phù lãng được cho là bất trị, đáng sợ, nguy hiểm như nhổ gai nhọn trước mắt. Từ năm 1948 trở đi, địch liên tục tiến hành nhiều cuộc càn quét, đánh phá. Cũng từ đó, dân quê tôi vừa sản xuất bảo đảm cuộc sống, vừa kiên gan đánh giặc giữ làng, góp công, góp sức phục vụ kháng chiến. Là liên lạc cho xã đội du kích thời gian này, tôi được chứng kiến một số trận đánh mặc dù rất đơn giản nhưng hiệu quả lớn, gây ấn tượng mạnh, phản ánh trình độ kỹ thuật chính thuật quân sự của chúng ta trong buổi đầu kháng chiến tuy còn sơ khai nhưng cũng tạo được những đòn choáng váng đối với kẻ thù. Điển hình là trận sáng ngày 21 tháng 7 năm 1949. Sau một thời gian theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của địch trên sông cầu và con nước tỉ triều trên sông, các anh trong ban xã đội nghĩ ra cách bố trí ở tại bến ngà hạ Một trận địa thủy lôi Người ta trăng ngang sông những sợi dây thép Trên sợi dây đó Cách độ chục mét Có buộc một chiếc vò sành Đựng hai phần ba nước Để khi thả xuống nước Vò sẽ nổi lập lờ Trông xa Chẳng khác gì quả thủy lôi Sáng ngày 21 tháng 7 Năm 1949 Cuộc hành binh của địch vào Phù Lãng bắt đầu Tàu thủy Cano từ phả lại ngược dòng Bộ binh địch từ châu cầu đông du tiến sang, phát hiện trận địa thủy lôi của ta, tàu và ca nô địch không dám tới gần mà từ xa nã đạn rối rả vào bãi thủy lôi. Khi thấy bị mắc lừa du kích, bởi thủy lôi vò không nổ, quân địch vô cùng cay cú, lồng lộn bắn như vãi đạn vào làng, rồi oạt đổ bộ, phối hợp với lực lượng từ châu cầu tiến sang tiến hành càn quét nhưng cả hai hướng chúng đều vướng min và sập hầm trông. Du kích từ các ổ chiến đấu chớp thời cơ tung hỏa mù, trò bếp vội bột trộn ớt bột, lệnh lưu đạn, gạch đá giết hàng chục tên. Có một quan ba chứng kiến trận phục binh tuyệt diệu của du kích phủ Lãng, Đại Tân dám trẻ chúng tôi vô cùng hả dạ, tự hào bởi những lão nông, những nam nữ du kích rất mực hiền lành, chân chỉ hạt bột có người cả đời chứ đi qua khỏi lị cho nàng. Này đã bày mưu lập mẹo, đánh thắng kẻ thù quân hùng, đứng mạnh có Tâu Đồng đại bác. Từ chỗ dương dương tự đắc, xem thường tự vẻ dục kích. Sau khi nếm đòn đau, kẻ địch đã gắn cho dục kích phù lãng là bất trị, nguy hiểm đáng sợ và chúng quyết phá băng được nàng kháng chiến phù lãng, nhổ băng được cái gai trong mắt chúng. Để thực hiện giá tầm đó, một mặt địch tung gián điệp thám báo, ngấm ngầm tìm nắm cán bộ chủ chốt du kích, tìm hiểu cách bố trí trận địa chống càn của ta, mặt khác tăng cường các cuộc càn quét với quy mô lớn. Cũng vì vậy, phù lãng liên tục phải chống chọi với các cuộc càn của Pháp, chịu không ít tổn thất hy sinh nhưng cũng lập được nhiều chiến công xuất sắc. Làng Du Kích Làng chiến đấu Phù Lãng Đại Tân là gương điển hình của phong trào chiến tranh du kích của Bắc Ninh và khu 12. Phong trào chiến tranh du kích của Phù Lãng Đại Tân, gương chiến đấu hy sinh lẫm liệt của du kích Phù Lãng đã tạo cảm hứng để một cán bộ của ty văn hóa Bắc Ninh sáng tác bài hát Đại Tân anh dũng với ca từ rất hào sảng. Kìa tiếng súng hòa câu thét vang Từ đất giết giặc giết, đồng bào cùng tiến bước đứng trông về Đại Tân, nơi đây sông núi hiên ngang, chốn đây biết bao oai hùng, đầu từng chất hồn căm, hiên ngang đứng lên đánh giặc. Chiến thắng lẫy lừng 21 tháng 7 49, thù lôi mạnh rành, lọ do anh dũng đánh tây. Đại Tân anh dũng trở thành bài hát truyền thống luôn vang ngân trong các buổi họp của các đoàn thể du kích phù lãng đại tân suốt những năm đánh Pháp. Và giờ đây đã tròn 60 năm từ ngày bài hát ra đời. Mỗi khi nhẩm lại lời ca, tôi như thấy các mạch huyết quản của mình trao sôi, rung lên run rợn. Là gương sáng của phong trào chiến tranh du kích trên một địa bàn trọng điểm, cũng đồng nghĩa với việc phù lãng luôn là trọng tâm càn quét đánh phá của địch. Những năm 1951, 1952, lực quán thời gian địch càn đi quét lại phù làng rất nhiều lần. Có lần địch càn quét rồi trụ lại hàng tuần. Trong những ngày đó, cán bộ đảng viên du kích tạm lánh sang đất Yên Dũng, Bắc Giang, phía tả ngạn sông Cầu để bảo toàn, củng cố lực lượng chờ thời cơ trở về hoạt động. Cũng chính trong những ngày cam go ác liệt đó Quê hương và gia đình tôi đã phải chịu những mất mát lớn trong một trận dịch can vào trung tuần tháng 5 năm 1951. Cha tôi không may bị trúng đạn gãy chân. Mẹ cùng anh chị em tôi lo lắng cố tìm kiếm thuốc thang chạy chữa. Nhưng vì điều kiện chiến tranh dặc dã, thuốc thang ngày ấy chẳng có gì ngoài mấy thứ thuốc lá của ông lang nên phải mấy tháng cha tôi mới tập tễnh chống nạng đi lại được vân vì thương chú tôi bị tây sát hại nay lại vì chúng mà mang thương tật vào mình ông càng ngày càng trầm hẳn lại. Ngày ngày trừ cái công việc cùng tu kích chống càn, công việc đồng áng cuốn hút tâm trí, về nhà thích cha tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác, lòng tôi thèm quặn thắt nhưng nỗi đau chưa dừng lại ở đó. Mờ sáng ngày 28 tháng 4 năm 1952. Địch mở cục can lớn vào phù lãng, hai tàu chiến, bảy cano tập phảng lại lên, án ngữ từ phù lãng hạ đến Cống Dung, tạo thành vòng vây ngăn không cho nhân dân chạy sang Yên Dũng. Cùng lúc bộ binh địch từ Châu Cầu, Đông Du vượt núi Châu Sơn rồi băng qua đồng tiến vào đầu xài. Trên trời hai mấy bay bà già quần lượn xoay mỏi, gọi loa kêu gọi dục kích đầu hàng. Sao màn dạo đầu hù dọa, chúng nã súng vào làng. Trong ngày 28 tháng 4, ở Phù Lãng, địch đã sát hại 11 người. Khi quân địch xông vào nhà, vì thương tật, xoay trở khó khăn, cha tôi đã bị chúng xả súng bắn chết tại chỗ. Mẹ tôi và các em đều chứng kiến sự kiện đau lòng đó. Đang cùng du kích tổ chức chống can, được tin giữ, tôi đội bom đạn chui rào. Leo tường theo lối tắt chạy về nhưng không kịp, cha tôi đã tắt thở. Bế cha còn ấm nóng trên tay, tôi thấy đất như sụt xuống, hụt hẫng không cùng. Vậy là chỉ trong vòng vài năm, kẻ thù đã cướp đi của mẹ và anh chị em chúng tôi gần như tất cả. Mắt mắt tròng lên mắt mắt, nỗi đau không nói thành lời, muốn khóc cũng khó lòng khóc nổi. Uất hận, tức tưởi dâng trào vẫn biết trong cuộc kháng chiến trường kỳ phải đối đầu với kẻ thù đông và mạnh hơn nhiều về vũ khí trang bị. Con đường đi đến thắng lợi cuối cùng đầy thử thách cam go. Ta và chịu nhiều mất mát, hy sinh, nhưng nỗi đau của gia đình tôi là quá lớn, khó có gì bù đắp nổi. Giấu nỗi buồn để nước mắt lặng vào trong, anh em chúng tôi chui vào công việc đoàn thể, hoạt động du kích và âm thầm theo đuổi ý định là một việc gì đó để vong linh cha và chú tôi thanh thản. Lúc này nhập ngũ không chỉ là ước mong thỏa chí tung hoành trận mạc, được mang súng ngắn, súng dài theo cảm tính của tuổi mới lớn mà ẩn chứa trong đó là mối thù lũ cướp nước và tay sai phải trả. Biết rằng lúc này thoát ly thì mẹ tôi sẽ buồn thêm vì anh Diệp đã đi thanh niên xung phong nhưng tôi vẫn quyết tâm xin phép mẹ rồi bàn với hai em ở nhà, thay tôi cắng đáng việc nhà, sớm hôm đỡ đần mẹ để tôi và bộ đội mới có thể báo thù cho cha, chú và xóm làng quê hương. Chương 2. Ở tiểu đoàn Thiên Đức, những trận chiến đấu vỡ lòng 10 năm biết mấy đổi thay. Đến mùa hè năm 1953, Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã trải qua 8 năm. Trong hành trình tới ngày toàn thắng, chúng ta đã phải vượt qua biết bao thử thách cam go, phải chịu nhiều hy sinh mất mát để đánh thắng các bước phiêu lưu nhằm mở rộng chiến tranh của kẻ thù. Trên chiến trường Bắc Bộ, sau thất bại trong chiến dịch Hòa Bình và Tây Bắc, Pháp chủ trương tập trung bình định vùng đồng bằng. Theo đó, vùng Bắc Bắc gồm Bắc Ninh, Bắc Giang nói chung, Quế Dương nói riêng là một trong những trọng điểm bình định của thực dân Pháp. Phu Lãng, Quế Tọi, vùng đất mà kẻ địch cho là bất trị đáng sợ lại tiếp tục những ngày chống càn quyết liệt. Từ năm 1952 trở về trước đã đôi lần có một vài phân đội bộ đội chủ lực khu về đứng chân ở Phu Lãng, Đại Tân mấy hôm rồi nhanh chóng rút đi. Vì vậy hầu hết các trận chống càn đều do tự vệ du kích độc lập tác chiến. Từ năm 1953, bộ đội chủ lực của khu về xã thường xuyên hơn, cũng từ đó du kích có điều kiện phối hợp cùng bộ đội chủ lực chống càn. Tháng 3 năm 1953, một trung đội của tiểu đoàn Thiên Đức thuộc trung đoàn 238 do đồng chí Văn Tín chỉ huy về phụ lãng hoạt động. Ngoài súng trường Tiểu Liên, trung đội của anh Văn Tím, còn được trang bị một khẩu SKZ súng không giật. Lần đầu tiên tận mắt thấy bộ đội có nhiều súng ống lại là súng lớn, người dân quê tôi vô cùng phấn khởi. Mặc dù các anh bộ đội canh gác rất nghiêm ngặt, nguy tràng kỹ càng, nhưng tin bộ đội có súng lớn chẳng mấy chốc lan ra trong du kích và nhân dân. Trăm nghe không bằng mắt thấy anh cũng muốn thực mục sở thị phải đến thật gần để nhìn thấy chạm tay vào súng với anh em du kích chúng tôi khó nơi hết sự thèm thuồng khát khao biết đến bao giờ mình mới có được những khẩu súng như vậy đã âm thầm nung nấu hoài bão đặng góp một chút gì dù rất nhỏ nhoi để trả thù cho người cha, người chú của mình và để quê hương không còn cảnh giặc giã thì nay Được đi bộ đội cho thành nỗi đam mê khao khát trong tôi. Sau một thời gian cân nhắc, chuẩn bị, được anh chị em trong gia đình ủng hộ, bạn bè cho ăn lứa khuyến khích, ngày 16 tháng 8 âm lịch năm 1953, tôi được chính quyền xã cho đi bộ đội. Cùng đi bộ đội đợt này trong xã, ngoài tôi có Trần Văn Đậu, Nguyễn Trọng Bảo, Nguyễn Văn Tâm. Thực ra khi đó tôi chưa đủ tuổi phải khaiตั้ง một tuổi mới được xã chấp nhận. Về tuổi như vậy là tạm ổn, nhưng các khoản cân đong đo đếm quả là nan giải. Vì tôi nhỏ con nên không chỉ người trong gia đình mà cả trong xóm bạn bè cũng nghĩ là tôi không đủ sức khỏe để nhập ngũ. Sau này khi đã làm một sĩ quan thực thụ, có lần về thăm nhà, mẹ tôi vẫn nhắc lại rằng khi đó bố tôi đã không may mất đi rồi anh Diệp lại đi thanh niên xung phong. Thật lòng mẹ không muốn tôi vào bộ đội nhưng vẫn vui vẻ để tôi đăng ký nhập ngũ vì mẹ tin tôi sẽ bị lụy. Quả đúng như vậy, nếu tôi không thật sự quyết tâm, không áp dụng chiến thuật cù nhày thì khó lòng nhập ngũ được đợt đó. Đúng ngay nhập ngũ, mấy anh em khăn gói quả mướp hành quân lên huyện. Ngay ở vòng Sơn Loại, tôi và Tâm đã bị huyện đội giả về vì bé quá thấy chúng tôi cương quyết không về, huyện đội xuống thang, chấp nhận cho ở lại nhưng sẽ biên chế vào bộ đội địa phương của huyện. Chúng tôi năng nặc đòi bằng được đi chủ lực. Cuối cùng thì huyện đội nhượng bộ. Đến nấc tỉnh đội còn gay cấn hơn. Thấy chúng tôi bé quá, tỉnh đội gạt tôi vào tầm lại, nhưng cũng với sức lực cù nhầy đòi đi bằng được nên tôi vượt được ải. Thật khó tả hết niềm vui của tôi khi đó. Và sau này nghĩ lại, đây chính là khúc ngoặt quyết định của cuộc đời tôi. Thật khó tưởng tượng, ngày đó tỉnh đội một mực trở về thì không biết giờ đây tôi sẽ ra sao. Còn Nguyễn Văn Tâm ngậm ngùi trở về, phải tới đợt sau anh mới nhập ngũ thông đồng bén dọt. Về sau anh công tác ở quân chủng không quân, khi nghỉ hưu là đại tá. Trong hơn chục ngày làm đủ mọi tụ tập ở huyện và tỉnh Cuối tháng 8 năm 1953, chúng tôi hành quân lên Bố Hạ, được Liên khu Việt Bắc tiếp nhận và đặng ngay vào huấn luyện ở Phú Thắng, Bắc Giang. Sau 2 tháng huấn luyện tân binh với cường độ rất căng, tập cả ngày lẫn tối, lăn lê bò toài, bắn súng, đâm lê, ném lựu đạn. Tôi được bổ sung cho đơn vị chiến đấu là tiểu đoàn Thiên Đức, tức tiểu đoàn 20 Trung đoàn 238 thuộc liên khu Việt Bắc. Tiểu đoàn Thiên Đức thành lập tháng 9 năm 1949 là đơn vị nòng cốt của bộ đội địa phương tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Tiểu đoàn lấy tên Thiên Đức là tên chữ của sông Duống, dòng sông gắn bó với đất và người Hà Nội cũng như vùng Kinh Bắc từ bao đời. Tiền thân của tiểu đoàn Thiên Đức là đội du kích Ngọc Thủy được thành lập từ ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ trong khói lửa chiến tranh, nhân dân chống xâm lược qua thực tiễn chiến đấu vô cùng quyết liệt, đội du kích Ngọc Thụy đã phát triển thành đại đội, tiểu đoàn. Đa phần cán bộ chính sĩ tiểu đoàn là con em quê hương Bắc Ninh. Ra đời và hoạt động trong vùng địch tạm chiếm, các thế hệ cán bộ chính sĩ tiểu đoàn đã vượt lên bao khó khăn, thử thách ác liệt chính đấu dũng cảm, ngoan cường, lập được nhiều chiến công. Đặc biệt tiểu đoàn đã phát huy tốt vai trò nòng cốt của phong trào chiến tranh du kích trên địa bàn, làm nòng cốt cho phong trào phá tề, phá đồn bố địch, phát triển rông khắp tỉnh nhà và vùng phụ cận. Trước đây tôi từng được biết tên tuổi của tiểu đoàn Tiên Đức gắn liền với các trận phá tề ở Đỉnh Sấm tháng 11 năm 1949 ở Ngô Khi tháng 1 năm 1950, chống càn ở Nội Biên tháng 5 năm 1950, đánh bố á lữ tháng 1 năm 1951, đánh địch ở Lãng Ngâm tháng 5 năm 1951, chống cuộc càn Nickster tháng 3 năm 1953. Để có được những chiến công kể trên và tấtí đáp nên truyền thống tốt đẹp của tiểu đoàn Thiên Đức. Nhiều cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu. Máu xương của các anh các chị đã nhuộm thấm đất mẹ anh hùng, đất mẹ Bắc Ninh và những người lính Thiên Đức chúng tôi luôn ghi lòng tạc dạ, trân trọng sự hy sinh lớn lao đó. Qua thực tiễn chiến đấu và công tác, nhiều cán bộ chiến sĩ của Thiên Đức đã trưởng thành là tướng lĩnh cán bộ cao cấp của quân đội. Đó là các anh Lê Minh Nghĩa, Văn Cương, Thái Lâm, Hồ Bắc. Đặc biệt, đồng chí Vương Văn Trà, người tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Thiên Đức đầu tiên đã được truy tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Được vào bộ đội chủ lực lại được làm người lính của tiểu đoàn Thiên Đức, điều mà từ lâu hằng ao ước. Lần niềm hạnh phúc lớn đối với tôi khi đã là người lính trực thuộc của tiểu đoàn. Nhớ lại nỗi đam mê say sưa ngắm khẩu SKZ của một trung đội thuộc tiểu đoàn Thiên Đức do anh Văn Tín chỉ huy về đứng chân ở Phú Lãng đầu năm 1953. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào, sung sướng và tự nhủ mình sẽ cố gắng phấn đấu để xứng đáng với truyền thống gia đình, quê hương và tiểu đoàn Thiên Đức vành nôi đời lính của mình. Khi tôi về nhận nhiệm vụ từ đoàn thiên đức biên chế gồm 3 đại đội: 156, 157, 158, một trung đội hỏa lực, một đội công binh và một đội trinh sát, đa phần là nữ đảm trách công tác quân y, quản lý, tăng gia sản xuất. Tiểu đoàn trưởng lúc này là đồng chí Vương Văn Trà, tiểu đội phó Kim Trực Chính trị viên là đồng chí Văn Cương, nguyên trưởng ban chính trị tỉnh đội. Tiểu đoàn phó là đồng chí Nguyễn Cần, nguyên tiểu đoàn phó tiểu đoàn 61, bộ đội chủ lực tỉnh Bắc Giang. Thời gian này, địa bàn hoạt động của trung đoàn 238 khá rộng từ Quảng Yên lên Bắc Ninh, Bắc Giang, Phúc Yên. Riêng tiểu đoàn Thiên Đức chủ yếu hoạt động ở nam phần Bắc Ninh, quá Sang Mạn Chí Linh, Đơn Chiều, Hải Dương dọc theo trục đường 18. Ngày chấp chứng về tiểu đoàn, cán bộ quân lực tỏ vẻ ái ngại không muốn đưa tôi xuống đơn vị chiến đấu, cũng vì quá nhỏ con. Nhưng sau mấy ngày cân nhắc, thấy tôi rắn rỏi, nhanh nhẹn, cách anh xếp tôi làm liên lạc cho ban chỉ huy tiểu đoàn, trực tiếp là anh Văn Cương. Làm liên lạc được một thời gian, tôi mạnh dạn đề đan chỉ huy tiểu đoàn cho tôi được ra đơn vị chiến đấu anh Vương Văn Trà và anh Văn Cương nhất trí ngay. Có lẽ các anh đã nhận thấy cái bé hạt tiêu của tôi. Vấn đề lúc này là đi đơn vị nào. Tôi đề đặt nguyện vọng được xuống đại đội chủ công, đại đội 156, đại đội có sở trường đánh đồn. Đặc biệt ở đại đội này có tiểu đội trưởng Từ Văn Sáng là người chiến đấu dũng cảm, mưu trí, được toàn tiểu đoàn biết tiếng. Việc tôi xuống đại đội chiến đấu chủ công của tiểu đoàn cũng là điều đáng bàn. Có anh bạn thân tình trêu đùa, trù ốm cứ leo cao rồi có ngày ngã ngã đâu. Mặc cho mọi người ngờ vực, tôi quyết theo đuổi mục đích của mình. Khi tôi về đơn vị, chính trị viên đại đội tâm sự: "Em nhỏ con thế này, sức vóc có hẳn đại đội chủ công của tiểu đoàn chiến đấu thường ác liệt, liệu rồi có chịu được không?" đọc hết ý nghĩ của chính trị viên và anh em trong đại đội. Tôi trả lời như một sự khẳng định. Các anh yên tâm, em lượng được sức mình sẽ không để các anh thất vọng. Thấy chính trị viên có vẻ suy, tôi mạnh dạn đề đạt được về tiểu đội của ánh sáng. Có lẽ cũng là để thử thách nên cán bộ đại đội chấp thuận. Vậy là mọi ước nguyện đều thuận vẹn. Khiên chế về đại đội chủ công của tôi Còn có bảo, người cùng làng cùng nhập ngũ một đợt. Ở thời điểm lạ nước là cái anh em cùng quê hương bản quán là điểm tựa quý báu về mặt tinh thần. Trong tiểu đội, ngoài anh sáng tiểu đội trưởng, anh kỳ tiểu đội phó còn có 8 chiến sĩ. Anh em gắn bó, yêu thương đùm bọc nhau như con một nhà, chia sẻ cùng nhau niềm vui, nỗi buồn. Trong điều kiện khó khăn đủ bề, có được tấm áo manh quần lành lặn cũng nhường nhịn nhau, đặc biệt là sự giúp đỡ nhau trong chiến đấu, công tác, cùng cho đổi kinh nghiệm, khắc phục khó khăn. Trong các trận công đồn, tiểu đội tôi thường được giao nhiệm vụ đánh bộc phá, phá hàng rào, chiếm lô cốt đầu cầu. Đây là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, thông thường đánh một trận sẽ có một bài bộc phá viên hy sinh hoặc bị thương. Bộc phá viên là người tiếp cận hàng rào, mở cửa đầu tiên cho đến khi chiếm được lô cốt đầu cầu Thì bộ binh mới vào Cũng vì vậy, bộc phá viên phải là những người nhanh nhẹn, khỏe, tháo vát Để tôi có thời gian tiếp cận nhiệm vụ quan trọng này Gần một tháng đầu, ngày ngày tôi được huấn luyện kỹ thuật đánh bộc phá Chiến thuật công đồn, diệt viện Trong thời gian này, tôi được trực tiếp theo dõi tiêu đoàn tổ chức Trận chúng càn ở khu vực Bốt Thiên Ngái, Bến Tắm, Chi Linh vào trung tuần tháng 11 năm 1953. Do tương quan lực lượng và ở thế bị động nên trận này tiêu đoàn tổn thất khá nặng. Sau ra trận đánh, từ văn sáng chiến đấu rất kiên cường, chỉ huy tiểu đội trụ bám đánh địch trên một ngọn đồi suốt buổi sáng. Có lẽ đây là bài học trực quan sinh động nhất giúp tôi vững vàng tự tin tham gia những trận chiến đấu vỡ lòng trong cuộc đời binh nghiệp của mình. Sau gần 1 tháng huấn luyện, trung tuần tháng 12 năm 1953, tôi chính thức tham gia trận đánh đầu tiên. Trong trận này, đại đội tôi được giao nhiệm vụ đánh đồn đại Tân Chí Linh, Hải Dương. Đồn đại Tân gồm gần 50 tên lính Âu Phi chốt giữ năm cánh đường 18. Sau khi tổ chức trinh sát kỹ mục tiêu, nắm bắt mọi hoạt động tần phòng của địch. Chập tối hôm đó, chúng tôi phát hỏa, bao bọc quanh đồn có năm hàng rào là bộc phá viên. Tôi được giao đánh hàng rào thứ 3 là đồn do toàn lính Âu Phi chốt giữ nên bố trí hoàn lực canh phòng của địch khá kiên cố. Theo đội tôi đánh bộc phá liên tục mở hàng rào tương đối thuận lợi nhưng chiếm lô cốt đầu cầu khó khăn chính sự rằng co chừng 40 phút mới giải quyết xong. Trận này đại đội thắng lớn, tiểu đội tôi bị thương một đồng chí. Trận đầu ra quân thắng lợi trong niềm vui chung của đơn vị thì tôi và bảo cùng tham gia trận đánh này là những người phấn khởi nhất. Sau thắng trận đánh đồn Đại Tân, chúng tôi khẩn trương rút kinh nghiệm, tiếp tục huấn luyện và cuối tháng 12 năm 1953 tiến hành trận đánh đồn Bang Tá thuộc quận Lỵ Uông Bí. Trận này là đối tác chiến trong đội hình tiểu đoàn thiếu, đơn vị hành quân từ Chí Linh theo đường rừng xuống Uông Bí mất gần 1 ngày. Có điều ngày đó các cánh rừng dọc theo đường 18 từ Chí Linh xuống Uông Bí rất rậm rạp, bộ đội hành quân ban ngày vẫn không lộ bí mật. Trong trận này, tiểu đội chúng tôi tiếp tục được giao nhiệm vụ đánh bộc phá mở cửa là đồn băng tá nằm ngay quần lý um bí nên địch bố phòng cẩn mật. Đồn cấu trúc chắc chắn, chúng tôi bò vào trinh sát tới bảy hang rào. Tiểu đội tập trung 12 anh em đánh bộc phá. Thời gian này, vũ khí trang bị của tiểu đoàn chủ yếu là súng trường, có một ít tiểu liên, trung liên. Sau lệnh phát hỏa, lần lượt bục phá biên thứ nhất, thứ hai, thứ ba và tôi là thứ tư hoàn thành nhiệm vụ. Khi chúng tôi phá banh hàng rào thứ tư, thì hỏa lực của địch tập trung bắn như vãi đạn vào khu vực cửa mở. Người được phân công phá hàng rào thứ năm có vẻ chần chừ. Từ văn sáng lệnh cho tôi phá tiếp hàng rào thứ năm. Lập tức tôi đón ống bộc phá từ tay đội viên nọ, lao lên giải quyết nhanh gọn hàng rào thứ năm. Hai đội viên còn lại cũng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi xung phong chém lô cốt đầu cầu. Trong vòng chưa đầy 30 phút, tiểu đoàn Lâm chủ hoàn toàn căn cứ, việt và bắt toàn bộ địch trong đồn. Viên băng đá bị bắt và thu toàn bộ vũ khí trang bị. Tên đà thắng lợi ba trận liên tục vào đúng Tết giáp ngọ, đại đội tôi được lệnh tổ chức trận đánh phục kích ở Tràng Bạch. Sau một thời gian theo dõi, nắm chắc quy luật hoạt động của trung đội địch tuần đường, chúng tôi chọn ngày 30 Tết giáp ngọ Đúng lúc địch chủ quan lơ là mất cảnh giác để cất mẹ vó này, suốt mấy ngày náu mình sau những lùm cây cạnh đường 18 để quan sát địch tình, chuẩn bị công sự và suốt ngày 30 Tết ngồi chờ địch trong cái rét cắt da cắt thịt, chứng kiến cảnh dân tình dục dịch sửa soạn và gồng gánh mâm cỗ đi cúng lễ tất niên, trong lòng cuộn lên nỗi nhớ nhà, nhớ quê già giết Giá như không có nạn giặc dã thì giờ phút đó anh em chúng tôi cũng sum vầy cùng gia đình, tròm xóm vui Tết đón xuân. Càng hận kẻ thù, chúng tôi càng chắc tay súng, chỉ chờ trung đội địch lọt vào chân địa phục kích, toàn đại đội nhất loạt xung phong, diệt và mất gọn 38 tên, thu toàn bộ vũ khí, chặn đánh viện già trong chấp nhoáng, quá trình diễn ra trận đánh ta tuyệt đối an toàn nhưng khi lui quân, bộ đội cơ động trên cánh đồng trống bị địch phát hiện và lập tức cho pháo từ các cứ điểm trên các ngọn đồi cao bắn chặn gây thương vong một số. Trong số đó, gõ anh Cẩn, chính trị viên đại đội là một cán bộ chính trị mẫu mực là tấm gương sáng để anh em chúng tôi soi hàng ngày. Khi bị mảnh đạn pháo tiện đứt ngang đầu gối, được anh em đưa về khe trẻ, nhưng anh Cẩn vẫn nén đau. Động viên bộ đội không vì thương vong mà để nhụt ý chí chiến đấu. Trước khi mất, anh còn căn dặn ban chỉ huy đại đội nhanh chóng khắc phục hậu quả sau trận đánh, cố gắng tổ chức cho bộ đội đón Tết. Nhưng chúng tôi còn lầu dặn nào nữa mà vui Tết. Cả đại đội khóc suốt mấy ngày. Mất chính trị viên, chúng tôi mất một cán bộ mẫu mực, một người anh ruột thịt nén nỗi đau. Chúng tôi hứa với vong linh người đã khuất, quyết chiến đấu lập công bắt kẻ thù điện tội. Vừa củng cố tổ chức biên chế, khắc phục tổn thất của trận phục kích ở Tràng Bạch và nghỉ ngơi vài ngày sau Tết, ngày 16 tháng Giêng năm 1954, đại đội tôi nhận nhiệm vụ đánh buốt chiêm ở Đông Triều. Buốt chiêm nằm dưới chân ngọn núi có đồn Đông Triều ở phía trên. Giữ buốt chiêm là hai trung đội lính ngụy ác ôn khét tiếng gay nhiều tội ác đối với nhân dân trong vùng. Vì vậy chính quyền địa phương tha thiết yêu cầu tiểu đoàn Thin Đức đánh dằn mặt bọn ác ôn này. Do triển khai trận đánh bị động theo yêu cầu của địa phương nên công tác chuẩn bị cho trận đánh không được chu đáo, nhất là khâu trinh sát nắm địch. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến trận đánh không thành công. Do trinh sát không tốt, bốp có bảy hàng rào, trinh sát chỉ báo có năm chuẩn bị lượng nổ không đủ nên không mở được cửa. Cũng như mọi lần, tiểu đội chúng tôi nhận nhiệm vụ mở cửa, quét được năm hàng rào thì hết bộc phá, lập tức địch từ đồn đông triều ở trên cao và từ bốt chiêm tập trung đạn rót vào khu vực cửa mở. Anh em chúng tôi phơi mình chịu trận. Tiểu đội hy sinh hai đồng chí, tôi cũng bị thương nhẹ sau khi đánh xong hàng rào thứ năm. Trước tình hình đó, đại đội được lệnh dừng trận đánh và lui quân. Toàn đại đội hy sinh 7 đồng chí bị thương gần 20 Thương vòng lớn lại không hoàn thành nhiệm vụ Đây là một tổn thất, một nỗi đau của anh em chúng tôi Ngay đầu năm mới 1954 Nửa tháng sau trận Tràng Bạch Chúng tôi đánh trận Mật Sơn-Chí Linh Từ Chí Linh đi Đại Tân dọc theo đường 18 Địch cho đóng 2 đồn là Mật Sơn và Đại Tân Lúc này khu vực sao đỏ toàn là đồi, rừng, cây cối rậm rạp rất thuận cho đánh phục kích giao thông. Trong trận này, một đại đội bộ đội địa phương huyện có nhiệm vụ đánh đồn mật sơn. Một bộ phận của đại đội chúng tôi có nhiệm vụ mật phục ở quãng giữa mật sơn đại tần đánh quân đi tuần. Một bộ phận khác đánh quân chi viện từ phía lại xuống là tổ bộc phá. Chúng tôi được bố trí ở bộ phận đánh quân chi viện Vấn đề nan giải lúc này là lực lượng quân viện của địch có xe bọc thép hộ tống, trong khi chúng tôi chưa có súng chống tăng và xe bọc thép. Sau một chập bàn thảo, ban chỉ huy đại đội quyết định giết dùng bộc phá áp sát xe đánh vào bánh xích. Cho dù chưa đánh xe bọc thép bao giờ, nhưng trong quá trình huấn luyện chúng tôi được phổ biến ở cự ly xa và trung bình, xe bọc thép của địch phát huy tốt hỏa lực, nhưng nếu ta áp sát ì ưu thế của chúng sẽ bị hạn chế. Sau khi được trình sát báo cáo tình hình viện binh của địch và nhận lệnh của đại đội trưởng, tiểu đội tôi bố trí trận địa phục kích đánh đồn mật sơn chừng 1 cây số. Tiểu đội chia làm 3 tổ đánh 3 xe, mỗi tổ có một bộc phá viên làm nhiệm vụ ám sát, tung bộc phá vào bánh xích. Hai chiến sĩ còn lại có nhiệm vụ yểm trợ, diệt và bắt địch trên xe. Đúng như những gì chúng tôi đã được huấn luyện, từ phả lại lên, quân địch vừa tiến vừa bắn như vãi đạn vào những khu vực nghi có ta phục kích hai bên trục đường 18. Chờ cho xe địch đến cách chừng 70m, chúng tôi đồng loạt xung phong, đạn từ trên xe bắn bay chiu chíu qua đầu. Mặc chúng tôi nhanh chóng tiếp cận, lập tức địch cho xe lui lại, chúng tôi càng đuổi hăng đến cách xe chừng 30m. Bất ngờ chúng tôi thấy ba thằng Tây nhảy từ trong xe ra, tháo chạy thục mạng, nhưng đám lính công tử ấy làm sao có thể chạy nhanh hơn chúng tôi. Hai thằng đã bị tiểu đội tôi tóm gọn, đuổi được xe bọc thép, bất sống được Tây là ấn tượng mạnh nhất là niềm tự hào của tiểu đội Từ Văn Sáng trong trận này. Kết thúc trận đánh, chúng tôi dẫn giải tù binh nhanh chóng cơ động về cổ vịt bến tắm cách sao đỏ chừng chục cây số về phía đông bắc. Dọc đường chúng tôi lui quân, địch cho pháo bắn chặn rất rát nhưng toàn đại đội an toàn. Lúc này có báo cáo của nhân cốt nội tuyến, chúng tôi biết lính địch ở đồn mật sơn hoang mang tột độ vì bị đơn vị bộ đội địa phương tấn công và quân chi viện không tới được. Chớp thời cơ, tiểu đoàn lệnh cho đại đội tôi giải quyết đồn mật sơn ngay đêm hôm sau. Chúng tôi ra quân. Sau khi tổ bộc phá mũi nhọn phá tung hàng rào, bộ binh xông lên đánh vào đồn như vào chỗ không người. Nghe bộc phá, địch chỉ biết chui vào hầm hố công sự và sau đó nhanh chóng nổp súng đầu hàng. Chúng tôi bắt được tên đồn trưởng, kết thúc trận đánh rất chóng vánh. Vậy là trận đánh mật sơn từ một trận đã phát triển thành hai trận đánh thắng lợi rọn rã. Tập 4 Thời gian này đang có chủ trương của trên đẩy mạnh đánh địch ở vùng đồng bằng địch hậu để phối hợp chia lửa với mặt trận điện biên phủ. Vì vậy khi xét thấy điều kiện cho phép là tiểu đoàn tôi ra quân. Trung tuần tháng 3 năm 1954, tiểu đoàn sử dụng đại đội 157, tức đại đội 2 tham gia đánh trận Bãi Thảo, năm chơn quán đường từ Cẩm Lý, Bắc Giang về Bến Tắm, Chí Linh, Hải Dương. Trong trận này, đại đội địa phương quân Chí Linh đánh quân đi tuần. Đại đội 157 sẽ phục kích tiệt bọn gia nhật xác lính tuần đường bị tiêu diệt. Kế hoạch quyết tâm trận đánh là vậy, nhưng diễn biến không như ta mong đợi. Đại đội địa phương quân Chí Linh hoàn thành nhiệm vụ tiệt quân địch đi tuần đường. Nhưng đại đội 157 không những không hoàn thành nhiệm vụ giết quân địch gia nhật xác mà còn bị tổn thất nặng nề phát hiện trận địa mật phục của đại đội 157 địch đã bí mật tập kích sục hầm bắn chết gần 100 cán bộ chiến sĩ đại đội gần như mất sức chiến đấu. Sau trận đánh, chúng tôi đã ngồi lại mổ xẻ mọi tình tiết để tìm nguyên nhân. Có thể vì dân trong vùng, chủ yếu là người Ngái, một nhánh của người Hoa, lúc đó mà con ít có thiện cảm với đàng mình đã báo cho địch biết trận địa phục kích của đại đội 157 cũng có ý kiến cho rằng kẻ địch đã theo dõi nắm bắt quy luật hoạt động của tiểu đoàn. Thường sau khi đánh quân tuần đường sẽ phục kích diệt lực lượng giàn lính sát giải quyết hậu quả. Ở đây địch đã tương kế tựu kế bí mật chụp diệt lực lượng phục kích của ta. Do trận này không tham gia nên đại đội 156 chúng tôi được giao nhiệm vụ giải quyết hậu quả trận đánh. Chứng kiến gần 100 anh em bị địch sát hại cả đại đội tôi không ai cầm được nước mắt, một nỗi đau không thể nói thành lời. Ai nấy cắn răng để nước mắt lặng vào trong, khẩn trương đưa thi thể anh em về mai táng tại một địa điểm sâu trong núi. Trong đời binh nghiệp của mình, đây là lần đầu và cũng là lần duy nhất tôi chứng kiến tổn thất nặng nề của đơn vị mình. Chuyện bãi thảo ám ảnh tôi suốt một thời gian dài. Dùng ngày ấy chỉ là một chiến sĩ một bộc phá biên bình thường, tôi cũng ý thức được rằng mọi sự giản đơn đại khái không năng động dập khuôn theo lối mòn trong chiến đấu sẽ phải chịu những hậu quả khó lường. Sau này khi về làm tư lệnh quân khu 3, có dịp trở lại khu vực bãi thảo Bến Tắm Chí Linh, tôi đã cho khảo sát tìm kiếm số hài cốt đồng chí đồng đội hy sinh ngày ấy chưa được quy tập để đưa về nghĩa trang liệt sĩ. Xung quanh việc quy tập hài cốt các liệt sĩ tiểu đoàn Thiên Đức hy sinh trong trận Bãi Thảo cũng có nhiều tình tiết mang màu sắc tâm linh. Chúng tôi xem đó là chuyện thường tình. Điều cốt yếu là chúng tôi đã chọn tình với đồng chí, đồng đội đã khuất mà bao năm rồi vì chuyện mạc nơi xa và nhiều nguyên do khác chưa làm được. Kết thúc đợt tác chiến ở vùng địch hậu Bắc Ninh, Chí Linh Đông chiều Hải Dương, quý tháng 3 năm 1954, đơn vị tôi lật cánh sang phía Tây qua Vĩnh Phúc cùng lực lượng Vũ Trang ở đây tiến công địch, phối hợp với mặt trận địa biên phủ đang vào hội quyết liệt và quyết định ở Vĩnh Phúc, đại đội được giao nhiệm vụ đánh một đồn địch ở gần phủ Lỗ, nói là đồn nhưng thực chất địch đóng trong một ngôi đình khá bề thế. Vì chân ướt chân ráo mới tới Chiến trường lạ lẫm, không tổ chức điều nghiên, chỉ qua một vài thông tin do đơn vị bạn cung cấp nên nắm địch không chắc, kết quả là không giết được đồn mà còn bị thương vong một số. Riêng tiểu đội bộc phá của tôi hy sinh 2 đồng chí. Còn tôi, sau khi giật bộc phá, phá được hàng rào, bỗng giật nảy mình và thấy đau nhói ở mông. Quờ tay sờ đã thấy máu đầm đìa, vết thương rộng sâu. Nhưng mày chỉ văn phần mềm. Nói chung trận đánh đó đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là trận cuối cùng tôi chiến đấu trong đội hình tiểu đoàn Thiên Đức, bởi sau đó tôi được chuyển về quân y xá điều trị gần 3 tháng. Đồng thời là lúc Pháp bại trận ở Điện Biên phủ, buộc phải ký hiệp định Geneva chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình. Mặc dù trận đánh cuối cùng không thành công, lại bị thương như một kỷ niệm buồn. Nhưng hơn 1 năm được là người lính của tiểu đoàn Thiên Đức, tiểu đoàn chủ lực đầu tiên của Bắc Ninh, có truyền thống đánh giặc giỏi, đoàn kết, lạc quan thời gian có ý nghĩa sâu sắc đối với bản thân tôi. Ở đó tôi đã có những tháng ngày trẻ trai, sôi nổi vô tư, xung sáo đánh giặc hăng say. Ở đó tôi đã bước những bước chập chững đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp của mình, có những trận chiến đấu vỡ lòng, có thành công và chưa thành công qua chiến đấu, tôi đã gặt hạc được biết bao kinh nghiệm quý giá, được sống trong tình đoàn kết đồng chí đồng đội, anh em gắn bó hơn ruột thịt, những áo sẻ cơm, chia nhau niềm vui, nỗi khổ. Sau này trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với cương vị chỉ huy tiểu đoàn, trung đoàn đánh địch trên chiến trường đồng bằng sông Cửu Long, tôi đã vận dụng tốt các kinh nghiệm và truyền thống quý báu của tiểu đoàn Thiên Đức của quân và dân đồng bằng Bắc Bộ mà tựu chung lại là những kinh nghiệm cách đánh, phương thức hoạt động trong lòng địch. Về nét đặc sắc của chiến tranh nhân dân Việt Nam, Yves Cazac, một viên tướng của đạo quân Viễn chinh xâm lược Pháp và là giáo sư học viện chiến tranh của Pháp, sau những năm tháng nếm mùi thất bại cay đắng trên chiến trường đồng bằng sông Hồng qua tác phẩm Lịch sử cuộc chiến tranh Đông Dương của mình, đã có một nhận xét khá lý thú rằng trong suốt quá trình phát triển của cuộc chiến tranh Đông Dương, các trận hội chiến kiểu như biên giới, hòa bình có tầm quan trọng lớn, nhưng chúng chỉ diễn ra trong từng thời điểm. Còn cuộc đấu tranh giành giật vùng châu thổ sông Hồng lại mang tính thường xuyên và cuộc đấu tranh đó chính là cốt lõi của toàn bộ cuộc chiến tranh. Dù ở cương vị nào Mỗi khi nghĩ đến những ngày đầu của cuộc đời quân ngũ, trong tôi lại trỗi dậy tình cảm sao xuyến lạ thường. Xin cảm ơn các thế hệ cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Thin Đức đã tạo dựng nên vành nôi ấm, giúp tôi rèn luyện, trưởng thành, vững vàng bước tiếp những chặng đường mới. Sau gần 3 tháng điều trị lành vết thương, sức khỏe bình phục. Tháng 6 năm 1954. Tôi trở về cùng đơn vị nhận nhiệm vụ mới. Lúc này khắp mọi miền của đất nước đang sống trong dư âm của chiến thắng Điện Biên Phủ. Đâu đâu, từ trong đơn vị bộ đội đến từng bản làng hẻo lánh đều đầy ắp tiếng nói, tiếng cười, trên khuôn mặt ánh mắt người người đều chất chứa niềm tự hào của người dân đất Việt, của bộ đội Cụ Hồ, từ trong nô lệ lầm than đã vươn buồn đứng dậy sáng loà trở thành người chiến thắng. Thắng lợi của chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu đã buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Geneva chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, nhưng với tầm chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Trung ương Đảng ta thì kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cũng là điểm mở đầu của thời kỳ mới, thời kỳ thống đế quốc Mỹ. Từ diễn đàn hội nghị lần thứ 6, ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 2 vào tháng 6 năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Đế quốc Mỹ đã trở thành kẻ thù trực tiếp của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và người chủ trương tập trung lực lượng cả nước chống đế quốc Mỹ. Tiền liệu sớm tình hình trong điều kiện hội nghị Geneva sắp kết thúc, tranh thủ thời gian, hiệp định Geneva chưa có hiệu lực, Trung ương Đảng khẩn trương tổ chức mật chuyến tiếp nhận viện trợ vũ khí, trang bị của Trung Quốc, Liên Xô. Chuyến dịch được mang tên kế hoạch Z. Sau đó trong vòng từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1954, ta phải bí mật khẩn trương tiếp nhận một khối lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật của nước bạn chủ yếu là vũ khí, đạn bộ binh, ô tô. Mọi việc phải cơ bản hoàn tất trước khi phái đoàn quốc tế vào giám sát việc thi hành hiệp định đình chiến. Vì vậy khi tiếng súng lắng lại trên chiến trường điện biên phủ, một chuyến dịch khẩn trương quyết liệt mà thầm lặng lại diễn ra ở tuyến biên giới phía bắc. Theo thỏa thuận giữa ta và bạn, hàng viện trợ sẽ vào theo hai hướng một hướng vào qua thủy khẩu cao bằng và hướng thứ hai qua cửa khẩu hữu nghị quang Lạng Sơn. Trải dù với thời gian, trong 3 tháng trời cùng với đơn vị bạn, chúng tôi làm việc không quản ngày đêm mưa nắng. Các hang hầm trong các dãy núi đá ở Lạng Sơn dọc theo trục đường 1B đã được cải tạo để cất chứa vũ khí. Nhiều kho tạm bằng tranh tre nứa lá được bộ đội dân công làm gấp. Nhưng hạn chế tối đa tình trạng vũ khí phơi nắng dầm mưa, quân vác vận chuyển cực nhọc, hơn nữa tôi lại vừa qua kỳ dưỡng thương, nhiều lúc tưởng như quá sức, nhưng bù lại thấy quân đội được thêm một nguồn vũ khí trang bị khá hiện đại. Nhìn những lô súng ống người ánh thép, những đoàn ô tô, pháo, xe kéo, xe m hàng hành tiến hùng dũng là mệt nhọc tiêu tan. Nguồn vũ khí trang bị tiếp nhận qua kế hoạch Z là cơ sở để quân ta có điều kiện tiến hành kế hoạch thay đổi vũ khí trang bị những năm đầu hòa bình. Số vũ khí cũ chuyển sang trang bị cho bộ đội địa phương, dân quân tự vệ. Sau lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1954, kế hoạch Z cơ bản hoàn tất, cũng là lúc phái đoàn quốc tế có mặt ở Cao bằng Lạng Sơn. Tạm biệt sự lặng với nàng Tô Thị và Chu Tâm Thanh. Chúng tôi lật cánh ra vùng Đông Bắc làm nhiệm vụ tiếp quản vùng giải phóng. Theo hiệp định Geneva, trong vòng 300 ngày, các lực lượng thuộc khối Liên hiệp Pháp phải rút khỏi địa bàn từ Vĩ tuyến 17 trở ra. Đồng thời ta tiếp quản vùng giải phóng theo từng khu vực, lần lượt 80 ngày khu vực Hà Nội, 100 ngày khu vực Hải Dương, và 300 ngày Hải Phòng Quảng Yên việc tiếp nhận hàng viện trợ đang tiến hành hết sức khẩn trương thì đầu tháng 8 năm 1954 tiểu đoàn chúng tôi nhận được lệnh ra tiếp quản vùng mỏ Quảng Ninh lập tức từ thị xã Lạng Sơn đại đội tôi hành quân theo đường số 4 ra tiếp quản thị trấn Tiên Yên đơn vị bạn ra tiếp quản thị trấn Móng Cái vất vả hơn chúng tôi Bị binh chỉ huy quân Pháp ở Tiên Yên không cho đơn vị này đi qua thị trấn, buộc phải quay lại đi đường vòng trong rừng. Mặc dù lực lượng phản động tay chân của Pháp nhanh chân trốn vào rừng, bắt tay với Trùm Phỉ, Võng Á Sáng và Lục Văn Thông ngấm ngầm quyết liệt chống phá cách mạng, nhưng thực hiện hiệp định đã được ký, viên chỉ huy quân Pháp ở Tiên Yên ngoan ngoãn bàn giao thị trấn này trong người đại diện trung đoàn 238 là đồng chí Trần Đức, phó chính ủy trung đoàn. Vào tiếp quản Tiên Yên, chúng tôi nhanh chóng ổn định an ninh chính trị, tuyên truyền thuyết phục đồng bào các dân tộc, phát triển các cơ sở quân chúng, lôi kéo những người theo địch, theo phỉ trở về với gia đình làng bản. Khi ủy ban quân chính Tiên Yên ra đời, đồng chí phó chính ủy trung đoàn đã được trên chỉ định là thành viên của ủy ban. Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1954, một cuộc mít tinh biểu dương lực lượng kỷ niệm ngày Quốc khánh được tổ chức ở Tiên Yên. Lần đầu tiên tôi được sống trong không khí ngày lễ Quốc khánh, tràn ngập niềm hạnh phúc của người dân một đất nước độc lập tự do sau những năm dài chiến tranh, đạn bom, đau thương, đi trắng. Những tháng cuối năm 1954, đầu năm 1955, tiểu đoàn chúng tôi tiếp tục làm nhiệm vụ củng cố bảo vệ vùng giải phóng, xây dựng cơ sở chính trị ở Tiên Yên, Khe Tu, Mụ Chùa và chuẩn bị mọi mặt để tham gia tiếp quản khu Hồng Quảng thuộc khu vực tập kết 300 ngày. Việc tiếp quản khu vực Hồng Quảng được chia làm nhiều đợt Trung đoàn 238 được giao nhiệm vụ tiếp quản đợt đầu. Lúc này ban chỉ huy trung đoàn có đồng chí Trương Cao Dũng, trung đoàn trưởng, đồng chí Long Tuyên, trung đoàn phó, đồng chí Trần Đức, phó chính ủy. Bộ chỉ huy tiếp quản khu vực 300 ngày chỉ thị cho trung đoàn khi vào tiếp quản vùng mỏ phải tuyệt đối chấp hành kỷ luật, giữ vững an ninh trật tự, không để xảy ra một tiếng nổ khiến đối phương vin cớ trì hoãn việc rút quân. Nhận lệnh của trên, sau khi cho một trung đội trinh sát bí mật đi trước nắm tình hình và bảo vệ quãng đường mà đơn vị hành quân vào tiếp quản từ Mông Dương đến cửa ông Cầm Phả. Ngày 21 tháng 4 năm 1955, tiểu đoàn chúng tôi đã có mặt tại vị trí tập kết cách Mông Dương 6 cây số. Toàn đơn vị chuẩn bị chu đáo lần cuối để sáng hôm sau tiến vào cửa ông. Tại đây, chúng tôi được tiếp xúc với nữ nhà báo nổi tiếng người Pháp, chị Madeleine Girfo. Nữ nhà báo đã trò chuyện thân mật với chúng tôi bằng tiếng Việt và năng nổ ghi lại những hình ảnh bộ đội ta vào tiếp quản vùng mỏ. 3 giờ sáng ngày 22 tháng 4 năm 1955, toàn đơn vị được lệnh xuất phát Tiểu đoàn chúng tôi do tiểu đoàn trưởng Đinh Văn Kế chỉ huy, vinh dự được cùng trung đoàn bộ vào tiếp quản cửa ông. Tiểu đoàn 434 tiếp quản Cẩm Phả Mỏ, tiểu đoàn 48 Bạch Đằng tiếp quản Quan Lạn, quần đảo Cế Bảo. Để chuẩn bị cho bộ đội vượt sông ở Mông Dương, đồng bào quanh vùng đã huy động thuyền xếp ngang mặt sông rồi rải bè tre dọc lối đi như cầu phao. Đông bao ở bờ Nam sông đèn đuốc sẵn sàng đón chúng tôi. Cảnh bến sông như đêm hội hoa đăng. Gần trưa ngày 22 tháng 4, theo các vị trí đã phân công, toàn tiểu đoàn chúng tôi tiến vào tiếp quản khu vực cửa ông. Lúc này tôi đã được cất nhắc làm tiểu đội phó và vinh dự là người đầu tiên vào nhận vị trí gác của tên lính Pháp tại đồn cửa ông. Có chi tiết còn lưu đậm trong trí nhớ của tôi là khi đó cả tiểu đội không có anh nào có được một bộ quân phục tươm tất qua bao tháng ngày chiến đấu, dãi gió dầm mưa, tấm áo manh quần không rách thì cũng phải bạc, nhưng với tư thế của những người chiến thắng toàn tiểu đội, anh nào anh nấy trông cũng gọn gàng, chỉnh tạc, lá ngụy trang quấn đầy mình. Đứng nghiêm trang trong bố giá, nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên cột cờ đồn cửa ông Giữa trời xanh lộng gió và nhìn đám lính Pháp tiêu nghiu lục tục rút quân, trong tôi trào dâng niềm xúc động, tự hào. Sau hô cửa ông, chúng tôi về tiếp quản vùng mỏ Cọc Sáu rồi bàn giao lại cho lực lượng công an vũ trang bộ đội biên phòng sau này. Cùng thời gian, chúng tôi tiếp quản cửa ông Trung đoàn 248, tiểu đoàn 244, trung đoàn 64 tiếp quản Uông Bí, Quảng Yên, Bãi Cháy. Hồng Gai, Hà Tu, Hà Lâm. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ tiếp quản, Ủy ban quân quản khu Hồng Quảng được thành lập và đồng chí Trương Cao Dũng, trung đoàn trưởng trung đoàn 238 được chỉ định làm chủ tịch. Ngày 25 tháng 4 năm 1955, tiền lính Pháp cuối cùng rút khỏi vùng mỏ dầu đẹp của Tổ quốc ta. Kết thúc nhiệm vụ tiếp quản vùng giải phóng Toàn quân chuyển sang thời kỳ huấn luyện, xây dựng cùng nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh sản xuất, ổn định cuộc sống. Cuối năm 1955, tôi được cử đi đào tạo hạ sĩ quan tại trường hạ sĩ quan quân khu Đông Bắc ở Đông Ngũ, Tuyên Yên, Quảng Ninh. Sau 6 tháng rèn giũa đến nơi đến chốn, hoàn thành khóa võ bị cơ bản đầu tiên trong đời binh nghiệp. Tôi trở về trung đoàn tiếp tục công tác Lúc này trung đoàn 238 thuộc biên chế sư đoàn 332. Sư đoàn 332 được thành lập tháng 6 năm 1955 với lực lượng nòng cốt là một số trung đoàn, tiểu đoàn chủ lực và bộ đội địa phương liên khu 3. Từ năm 1956, đặc biệt sau khi ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 2 ra nghị quyết 12 tháng 3 năm 1957 Quân đội bước vào thời kỳ xây dựng chính quy hiện đại. Mùa hè năm 1957, chúng tôi được học tập quán triệt nghị quyết 12 về xây dựng quân đội củng cố quốc phòng. Nội dung có nhiều, nhưng khi đó chúng tôi nhập tâm mấy khái niệm quân đội phải bảo đảm ngũ thâm tứ tính có lực lượng thường trực tinh nhuệ và hậu bị mạnh. Năm 1958 Với chủ trương tinh giản điều chỉnh lực lượng, chuyển 23 vạn quân thường trực sang xây dựng kinh tế, sư đoàn 332 có quyết định giải thể. Trung đoàn 238 chuyển về trực thuộc quân khu Tả Ngạn. Lúc này tôi giữ chức trung đội phó, được đề bạt thượng sĩ, chỉ có quyết định đề bạt không có quân hàm. Chuyển thuộc quân khu Tả Ngạn, trung đoàn đóng chân ở Bích Du, huyện Thái Ninh tỉnh Thái Bình, cạnh sông Trà Lý và gần chợ Câu. Thời gian này, bộ đội tập trung xây dựng, huấn luyện và vận động quần chúng, chủ yếu là vận động bà con nông dân thực hiện chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp. Thái Bình là đất thuần nông, chỉ số ít dân cư ven biển làm ngư nghiệp. Vì vậy, thắng lợi của hợp tác hóa nông nghiệp ở nơi gọi là Vựa thóc là vùng lúa có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đối với phong trào hợp tác hóa nông nghiệp trên miền Bắc là tiền đề để đồng bằng sông Hồng thực hiện được khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", chi viện cho chiến trường trong những năm đánh Mỹ. Để người nông dân suốt bao đời đấu tranh làm lụng mới có được thức đất cắm rồi và con trâu là đầu cơ nghiệp này tự nguyện đưa những báu vật đó vào sở hữu tập thể là cả một cuộc đấu tranh giằng co gay gắt một cuộc đấu tranh giai cấp thực sự trên lĩnh vực tư tưởng. Vì vậy, trong quá trình tham gia vận động quần chúng, chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp khá rắn. Nhiều trường hợp cha mẹ từ con đánh đập con khi con phản đối gia đình không và hợp tác xã. Có đôi uyên ương sắp thành vợ chồng đến nơi đã buộc phải chia tay vì chú rể hoặc cô dâu từng này không thuyết phục được gia đình và hợp tác Tuy nhiên với niềm tin sắt son vào Đảng, bác Hồ với tình yêu quê hương đất nước và truyền thống đoàn kết từng thần từng ái, lần lượt mọi người dân đều vào hợp tác xã. Phong trào hợp tác hóa cùng với những hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao rộng khắp sôi nổi đã làm cho bộ mặt nông thôn đổi mới từng ngày. Nhớ về những tháng ngày tham gia vận động quần chúng ở Thái Bình, tôi càng cảm phục nhà thơ Tố Hữu đã có được một bức tranh quê vô cùng hiện thực sống động. Dân có ruộng dập dìu hợp tác, lúa mượt đồng ấm áp làng quê, chiêm mùa cờ đỏ ven đê, sớm khuya tiếng trống đi về trong thôn. Thời gian này, sen kẻ giữ các kỳ huấn luyện, chúng tôi triển khai tăng gia sản xuất, xây dựng doanh trại. Ngày ấy ở các đơn vị trực thuộc quân khu, đa phần bộ đội ở nhờ nhà dân, chỉ có ban chỉ huy trung đoàn tiểu đoàn mới có danh chạy. Rồi một mùa bão qua, những căn nhà tranh tre nửa lá, nơi đổ sóng ngọn gió lại tốc mái, gãy cột kèo, xuống cấp nghiêm trọng. Với chủ trương từng bước đưa bộ đội ra khỏi nhà dân, sinh hoạt tập trung, xây dựng chính quy, ngoài thời gian huấn luyện, bộ đội được huy động xây dựng doanh trại. Khi trung đoàn 238 chuyển từ Bắc Du về Thái Thụy, gần sông Trà Lý, tiến hành xây dựng doanh trại. Tiểu đoàn 434 chuyên đóng gạch. Tiểu đoàn 432 chuyên xây dựng. Còn tiểu đoàn 433 chúng tôi có nhiệm vụ lên Mai Stưu, Bắc Giang khai thác tre gỗ. Khi đó nhiệm vụ của trung đội chúng tôi là chuyển số tre gỗ đã được anh em chặt ở trong rừng ra bến sông, bến bò để xuôi bè mang về Thái Bình. Làm anh thợ sơn tràng hay khai thác gỗ thật vô cùng cực nhọc nhưng những ngày đi khai thác gỗ được tự do thoải mái hơn khi huấn luyện điều lệnh nên anh nào cũng phấn khởi làm việc nhiệt tình hiệu quả để kéo gỗ từ rừng ra biến sông sức người không cam nổi vì vậy trung đội tôi được giao tìm mua và quản lý 30 con trâu một hôm nghe anh em báo cáo thiếu mất một con đã cho tìm kỹ xung quanh khu vực chuyển gỗ nhưng không tung tích gì. Cô anh em nghi ngại là trâu bị hổ ăn thịt. Sau khi cho tìm kỹ không thấy dấu vết gì, tôi khẳng định con trâu này đã tìm đường về nhà. Bởi từ những ngày tranh châu cắt cỏ, tôi đã từng nghe người già dạy lạc đường theo chân chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu. Phải nói hai trong số lục súc kể trên rất giỏi nhớ đường. Trong khi đó, địa phương mà chúng tôi mua trâu gần chỗ khai thác gỗ không xa mấy. Lập tức ngay đêm đó tôi đuổi theo đi suốt đêm. Mờ sáng hôm sau, Trâu về đến nhà chủ thì tôi cũng có mặt ở đó. Thấy tôi kể lại sự tình, bà con ở đây ai nấy đều hoảng hồn bởi rừng mai sêu ngày ấy rất nhiều thú dữ, nhất là hổ. Thật may mắn làm sao mà cả tôi và Trâu không bị hổ làm thịt thực hiện một bước điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội. Cuối năm 1958, trung đoàn 238 giải thể. Tôi cùng một số anh em được điều về tiểu đoàn 29 trực thuộc tỉnh đội Thái Bình. Tiểu đoàn bộ đóng ở Tiên Hải. Cuối năm đó, trong đợt thụ phong quân hàm đầu tiên trong toàn quân, tôi được phong chuẩn úy. Lúc này tiểu đoàn 29 không có quân. Cán bộ khung hàng năm tổ chức huấn luyện theo kế hoạch bà luân phiên xuống huấn luyện dân quân các huyện. Nhiệm vụ không có gì vất vả, nhưng lắm khi cũng thấy đơn điệu, không hợp với tính cách của tuổi trẻ, thường năng động, thích thử nghiệm. Tuy nhiên tuổi trẻ cũng hay sống và ứng xử theo cảm tính, thậm chí cô anh bị bệnh sĩ nặng. Tôi nhớ những ngày xuống huấn luyện dân quân tự vệ, tiếp xúc nhiều nữ thanh niên, bệnh sĩ của một số anh đã có dịp bộc lộ khi mới tiếp xúc thấy chị em nhìn mấy anh trung sĩ, thượng sĩ rồi trầm trồ. Mấy thái độ kia nhiều sao ghê, còn hai thái độ này chỉ vào tôi và một cậu người miền Nam là chuẩn úy, trông cứng hơn mà chẳng có sao nào. Thì là anh chàng bạn tôi bức xúc ra mặt. Tôi đùa bạn, muốn người ta không nhầm thì tranh thủ tiếp cận mà dân vận. Sau này qua tiếp xúc phân biệt giữa gạch vàng với gạch bạc, các thôn nữ thay đổi cách nhìn thì nỗi bức xúc của anh bạn tôi mới giải tỏa. Gần đây trong một chuyến công tác ở miền Tây Nam Bộ, gặp lại nhau, anh bạn thân vẫn nhắc lại kỷ niệm gạch vàng gạch bạc ngày trước, đúng là kỷ niệm sâu sắc của thời trai trẻ. Năm 1960, tôi được điều về tiểu đoàn 3, trung đoàn 64, sư đoàn 320. Đại đoàn Đồng bằng thuộc quân khu 3. Trung đoàn 64, tiền thân là trung đoàn 44 thành lập đầu năm 1946, trải qua 9 năm trường kỳ gian khổ kháng chiến chống thực dân Pháp. Trung đoàn 64 đã vượt qua biết bao khó khăn thử thách, không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Bước chân của những người lính trung đoàn quyết thắng của những người con châu thổ sông Hồng đã in dấu trên khắp mọi nẻo đường chiến đấu gan liền với những chiến công vang dội ở Hưng Yên, Hải Dương, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình, Hà Đông, Sơn Tây và cũng từ thực tiễn khắc phục gian khổ, khó khăn, chiến đấu giành chiến thắng, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Trung đoàn đã xây đắp nên truyền thống quyết thắng, được các hồ hai lần khen tặng danh hiệu Trung đoàn quyết thắng, Trung đoàn dũng cảm đánh hăng Được là người lính trung đoàn quyết thắng, người lính của đại đoàn đồng bằng là vinh dự tự hào đối với mỗi chúng tôi. Thời gian tôi về nhận công tác tại trung đoàn, trung đoàn trưởng là đồng chí Nguyễn Quang Thát, chính ủy trung đoàn là đồng chí Bùi Đức Tâm. Lúc này tôi được đề bạt thiếu úy là đại đội phó. Là đơn vị chủ lực cơ động, thời gian này cùng với các đơn vị thuộc sư đoàn 320 Trung đoàn 64 bước vào huấn luyện chính quy rất cơ bản, hệ thống toàn diện. Trọng tâm là huấn luyện đánh tập trung hiệp đồng binh chủng trên mọi địa hình, đặc biệt là địa hình rừng núi và đô thị. Bộ đội được chú trọng rèn luyện sức cơ động biên bì, dẻo dai, hành quân đường dài mang vác nặng trên mọi địa hình trong mọi thời tiết. Sau một mùa huấn luyện, đơn vị thường tham gia các buổi diễn tập thực binh với các đề mục Trung đoàn tiến công địch trên địa hình đồng bằng xinh lầy, trung đoàn phòng ngự do sư đoàn tổ chức. Tư lệnh sư đoàn thời gian này là trung tá Sùng Lãm, chính ủy là thượng tá Lương Tuấn Khang. Dưới chức đại đội phó một thời gian, tôi được điều lên làm trợ lý tác chiến tiểu đoàn, tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 3 lúc này đóng ở tiền hải Thái Bình. Trong thời gian công tác ở tiểu đoàn 3, trung đoàn 64 Vào tháng Chạp năm 1961, giáp Tết nhâm dần 1962, tôi xây dựng gia đình, làm lễ cưới dựng vợ gả chồng cho con cái vào dịp kề cận Tết Nguyên Đán, gần như là một thói quen của người Việt mình trước đây. Con cái đi xa, kết hợp nghỉ Tết, tổ chức cưới hỏi, đúng là một công đôi chuyện. Vợ tôi là Trang, bạn cùng làng. Tình cảm này nở dung dị nhẹ nhàng, anh em quấn nhau từ thuở tranh châu cắt cỏ, quê hương đất nước vào hồi chiến tranh giặc giã là trai tôi vào bộ đội. Tám năm tôi xa nhà, trang ở lại quê hương, từ một cô gái bé bỏng tóc huyền nắng, da mặn mỏi bùn đất, trang đã thành một thiếu nữ nhanh nhẹn, táo vát, là lao động chính, gánh đáng phần lớn việc gia đình và hăng hái tham gia công tác đoàn thể. Đầu những năm 60, Miền Bắc đang tiến những bước dài trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đời sống của người dân, đặc biệt là nông thôn khởi sắc từng ngày. Trong bối cảnh đó, đám cưới của chúng tôi được gia đình đoàn thể tổ chức chu đáo. Hồi đó ở mấy thôn Đồng Sài, phù lãng quê tôi, đám cưới của một sĩ quan quân đội với một thôn nữ được xem là một sự kiện lớn. Hạnh phúc đôi lứa đến với người lính thuộc nào cũng vậy rất lớn lao mà cũng dung dị nhẹ nhàng. Sau mấy ngày nghỉ phép xây dựng gia đình, tôi trở lại đơn vị. Có trang, một nửa của tôi sớm hôm bên cạnh mẹ nơi quê hương là niềm hạnh phúc, là chỗ nương tựa về tinh thần giúp tôi yên tâm dồn hết tâm sức cho việc quân. Tập 5 Đầu năm 1963 Tôi được dự khóa đào tạo tại trường quân chính quân khu Tả Ngạn. Thời gian này, trường quân chính đóng tại thị xã Hải Dương. Điều kiện vật chất của trường còn đơn sơ, thiếu thốn nhiều, nhưng chương trình đào tạo, kỷ luật rèn dũa học viên rất bài bản, chính quy, chặt chẽ. Đặc qua thực tế chiến đấu, nay được trang bị thêm một số vấn đề về lý luận, lý thuyết, chúng tôi trưởng thành thêm nhiều Đang dự khóa tại trường quân chính, ngày mùng 1 tháng 12 năm 1963, tôi được ban giám hiệu nhà trường thông báo về kiến an nhận nhiệm vụ mới. Nghe thông báo của ban giám hiệu nhà trường mà lòng đầy băn khoăn. Bạn bè rủ tai là tôi được đi học nước ngoài. Tôi không tin điều đó vì bản thân thấy công tác học tập của mình cũng như anh em Tuy nhiên, ý thức về một nhiệm vụ quan trọng là chắc chắn, bởi vì không can cứ gì tự nhiên dừng chương trình học rở rang để làm một việc không đâu vào đâu. Chia tay cán bộ trường quân chính và anh em đồng khóa, với tâm trạng băn khoăn, thất thọm, tôi nhảy tàu hòa về Hải Phòng rồi sang Kiến An nhận nhiệm vụ. Tư lệnh sư đoàn Sùng Lãm, chính ủy Lương Tuấn Khang đón tôi ân cần và vui vẻ thông báo Tôi được chọn đi học nước ngoài. Học ở nước nào? Thời gian bao lâu? Khi lên cơ quan Bộ Quốc phòng tập trung sẽ biết cụ thể." Hắng giọng mấy nhịp, chính ủy Lương Tuấn Khang dí rõ giọng dặn: "Sắp tới đi xa, đi dài ngày, sư đoàn bố trí để đồng chí tranh thủ thăm gia đình vài ngày, làm công tác tư tưởng để bà cụ và cô ấy thấy được đây không chỉ là vinh dự của đơn vị, bản thân đồng chí Mạc còn là vinh dự lớn của gia đình. Nhưng vui duyên mới, nhớ đừng chế phép, nhỡ tàu thì không có lần thứ hai đâu. Tôi cảm ơn sự quan tâm ưu ái của tụ trưởng sư đoàn, rồi tranh thủ thăm gia đình mấy ngày. Nghe tôi thông báo quân đội cử đi học nước ngoài, gia đình họ hàng vô cùng phấn khởi. Ngày ấy cứ nói đi sang Liên Xô, Trung Quốc là chuyện kinh thiên động địa lên rồi. Trang thủ giúp mẹ và vợ một vài việc vặt trong nhà, ngoài đồng, sửa sang lại chuồng lợn, chuồng gà, làm lại chiếc cổng hư hỏng bởi vắng bản tay đàn ông. Tổ chức một bữa cơm đạm bạc chia tay người thân, gióng giềng, tôi nhảy xe đi Hà Nội. Nhưng mới chỉ mấy ngày thôi mà mọi chuyện giờ đây đã hoàn toàn khác. Hùng tập trung tại tổng cục chính trị thay vì nhận quyết định đi học nước ngoài tôi và một số anh em được chọn vào nam bộ chiến đấu. Theo thông báo của trên, bộ quyết định chọn một số cán bộ có kinh nghiệm hoạt động chiến đấu ở đồng bằng Bắc Bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp đưa vào đồng bằng sông Cửu Long. Đây là quyết định hoàn toàn mới có chủ định, không phải là phép dương đông kích tây của tổ chức mà như là đồng chí thay mặt thủ trưởng Tổng cục chính trị truyền đạt lại thì ngay cả cơ quan tổng cục cũng tới hơi đột ngột. Tôi thực lúc đó trong số anh em được giữ lại để đi B vào công tác ở miền Nam cũng có ảnh hơi bị sốc. Nhưng đã là người lính, đặc biệt là anh lính từng trải những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, từng hát vang khúc quân hành đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi của nhạc sĩ Đỗ Nhật thì mọi chuyện đều nhẹ như lông hồng. Khi được hỏi chút quyết định mới của tổ chức có ý kiến gì không? Tôi trả lời không một chút đắn đo. Với tôi, đi học nước ngoài hay vào chiến đấu ở miền Nam đều là nhiệm vụ quân đội phân công. Tuy nhiên nếu đi B phải có thời gian để chuẩn bị. Thế rồi dường như để đáp ứng nguyện vọng của chúng tôi, liền đó toàn bộ số anh em sẽ đi B được đưa ngay lên Xuân Mai để huấn luyện. Cũng từ đó hơn nửa năm trời chúng tôi được huấn luyện với cường độ chưa từng thấy. Ngoài phần ít thời gian học tập chính trị, quán triệt chủ trương đường lối cách mạng miền Nam, tình hình miền Nam sau 4 năm Mỹ ngụy tiến hành chiến lược chiến tranh đặc biệt. Thì thời gian này còn lại dồn hết cho huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, đặc biệt là rèn luyện sức bền bỉ, dẻo dai. Bất chấp ngày hay đêm, mưa hay nắng, bộ đội Trường Mình trên vùng đồi Xuân Mai dày dẳng kiên trì là nội dung hành quân xa mang vác nặng. Kinh nghiệm tổ chức các đoàn cán bộ đi B từ những năm 1961, 1962, đoàn Phương Đông 1, Phương Đông 2 qua cán bộ huấn luyện truyền đạt lại cho thấy nếu không huấn luyện kỹ càng rất dễ bị gục ngã trên tuyến giao liên đoàn 559. Với phương pháp huấn luyện từ thấp đến cao, ngày đầu mỗi người mang ba lô gạch nặng 12 kg, hành quân bộ từ 5 đến 10 cây số, sau đó là 15 đến 20 kg, đi 15 đến 20 cây số, rồi 30 32 kg, đi 20 đến 25 cây số. Đã hơn 40 năm, biết bao sự kiện biến cố diễn ra với cuộc đời binh nghiệp, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được những ngày hè vật lộn với chiếc ba lô gạch trên vùng đồi đá ông Sơn Mai. Nắng hè cùng với gió Lào như đang nung nóng lên hết thảy thì bỗng trốc mưa rào chút xuống, đường mòn đất đỏ quánh sệt như níu giữ màn chân. Trong khi đó, chiếc ba lô trên lưng lại muốn kéo giật ngửa người về sau. Mặt cả đoàn quân vẫn kiên gan lầm lũi bước đi. Tết giáp thìn năm 1964, đơn vị cắm trại chúng tôi đón Tết vui xuân ở xuân mai Với tâm trạng của một người lính chuẩn bị tạm biệt gia đình, hậu phương lên đường vào Nam đánh Mỹ, không được về Tết, tôi có viết hai lá thư, một gửi cho vợ và một gửi cho cháu Hưng, cháu gọi tôi bằng cậu. Thật không ngờ, sau mấy chục năm, cháu Hưng vẫn giữ được lá thư ngày ấy của tôi. Thư được viết trên tờ bìa của cuốn vở 48 trang, xin được dẫn mấy dòng trong lá thư của tôi ngày đó. Để bạn đọc hiểu thêm những suy nghĩ không phải của riêng tôi mà của cả một thế hệ thanh niên Việt Nam thời đánh Mỹ. Hưng cháu, gần đến ngày cậu tạm biệt cháu, cậu ra đi chiến đấu vì miền Nam Tổ quốc, vì tương lai của các cháu. Cậu ra đi rất nhớ cháu, nhớ gia đình, nhớ quê hương nơi lớn lên và trưởng thành ở đó, nhưng biết làm thế nào được vì đó là trách nhiệm là trách nhiệm là lý tưởng cao cả của cậu và của tất cả đảng viên đối với nhiệm vụ của đảng. Vì vậy cậu tạm biệt gia đình và những người thân yêu nhất, hy sinh tình cảm tuổi trẻ để phục vụ lợi ích chung. Ngày mùng 9 tháng 1, tức ngày 21 tháng 12 năm 1963, cậu của cháu chiến sĩ giải phóng quân miền Nam Phạm Văn Trà Cuối cùng thì 6 tháng huấn luyện cũng kết thúc, anh nào anh nấy rắn đanh lại, đen đúa, thù giáp, nhưng rắn chắc hơn, tự tin hơn. Tạm biệt Xuân Mai, chúng tôi hành quân vào tập kết ở Tây Hồ, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Tại đây chúng tôi được các đồng chí Tô Ký, Đồng Văn Cống quán triệt tình hình nhiệm vụ, động viên và bố trí chuẩn bị lần cuối thật chu tất cho chuyến hành quân xa. Trước ngày lên đường, được sự đồng ý của cấp trên, tôi báo tin cho vợ và thật cảm động, mấy ngày sau thì Trang đánh đường vào thăm. Cùng đi với Trang có cháu Hưng, đứa cháu họ rất hợp tính, gần gũi và rất đồng cảm với tôi. Thời gian vợ chồng dành cho nhau nơi đất khách tuy ngắn ngủi nhưng quý giá vô vàn. Biết là sẽ đi xa, thời gian vô định, chiến tranh đang ngày càng quyết liệt, nên trước khi chia tay tôi dành thời gian viết cho Trang một lá thư, thư khá dài, từng câu chữ như rút ra từ gan ruột của một người sắp đi xa. Đi vào nơi mũi tên hon đạn nên lời lẽ sâu lắng, tình cảm. Trong thư tôi con nói: "Lần này tôi đi xa, không biết bao giờ được trở về. Chiến tranh ngày càng ác liệt, biết bao may mắn nhưng không ít rủi ro." không lường trước. Vì vậy nếu lâu mà không thấy tin tức gì của tôi và nếu có ai yêu thương thì cho anh có thể đến với người bạn mới. Tôi đặt lá thư viết cho Trang vào hòm quần áo, tư Trang tôi gửi lại nhà trước khi đi xa và dặn là sau 2 năm mới được đọc. Đàn ông còn trai nghĩ sao viết vậy, nhưng sau 12 năm đằng đẵng, vợ chồng gặp lại nhau khi chiến tranh vẫn hồi, nước nhà thống nhất mới biết những dòng thư của tôi ngày ấy đã làm cho Trang đau đớn khôn cùng. Em trách tôi sâu sắc mà lạnh lùng, nghiệt ngã. Sau này mỗi lần nghĩ lại, tôi tự trách mình nhiều khi quá tỉnh táo để rồi người thân thương nghĩ là khô cứng, lạnh lùng. Ô cũng là suy nghĩ của một thời trẻ chung bồng bột giản đơn mọi chuyện. Đến ngày lên đường Chúng tôi anh nào anh nấy, quân phục, ba lô, súng ống này nghịt gọn gàng, đứng trong hàng quân điểm danh, chuẩn bị lên xe. Đồng chí Tô Ký đi dọc hàng quân, săm soi một lượt. Đến chỗ tôi, đồng chí dừng lại và vỗ vai, rồi kéo tôi ra khỏi hàng. Lại gặp nạn rồi. Một ý nghĩ thoáng vụt trong đầu. Đúng vậy. Đồng chí Tô Ký nhìn kỹ tôi từ đầu đến chân, rồi ái ngại nói: Cậu lẽ cậu phải ở lại thôi, để cậu đi chúng tôi không yên tâm chút nào. Ở lại một thời gian tập hành gen luyện thêm rồi vào sau, còn hơn đi bây giờ mà rơi xuống dọc đường mấy tháng hành quân bộ dưới đại ngàn Trường Sơn, nắng núi mưa ngàn đều cao dốc đứng, nhìn cậu thấy ba lô lớn hơn người, làm sao tụi nói? Tú thật lúc đó nhìn tôi nhỏ con, 44 kg cả áo quần, giày dép, mang ba lô nặng 32 kg lại còn kèm theo một súng ngắn, một AK thì ai cũng ái ngại. Nhưng cũng như bao lần lương trước tình huống bất trắc này, tôi bình tĩnh trình bày nguyện vọng, quyết tâm của mình. Khẳng định hơn 10 năm rèn luyện trong chiến đấu, chắc chắn tôi sẽ vượt qua những thách đố khó khăn sắp tới để không uổng công tập rèn và không phụ lòng tin yêu của mọi người. Nghe tôi nói như đinh đóng cột, đồng chí Tô Ký thì thầm với đồng chí chính ủy trong chốc lát rồi vui vẻ đẩy tôi vào hàng quân. Phút chia xa họ phương miền Bắc, hơn 100 anh em mỗi người một suy nghĩ, một tâm trạng. Số anh em bộ đội, cán bộ miền Nam tập kết đã ngót chục năm sống trong tâm trạng ngày bắc đêm nam, nay hồ hởi phấn chấn, rạo rực được trở về quê hương. Xu anh em quê miền Bắc sẽ bắt đầu một cuộc trường chinh từ đây lùi lại phía sau là quê hương nguồn cội là hình bóng cha mẹ già người vợ thủy chung tần tảo nhưng dù nam hay bắc đều có chung một ý nguyện nước còn giặc còn đi đánh giặc chiến trường dục dã bước quân hành chiến trường miền Tây những tháng ngày thử lửa Phân tất mọi công việc chuẩn bị. Ngày 14 tháng 8 năm 1964, đoàn chúng tôi chính thức lên đường tạm biệt miền Bắc hậu phương với biết bao điều quyến luyến níu kéo. Đoàn xe ô tô của Tổng cục hậu cần đưa chúng tôi về Nam theo đường số 1. Toàn đoàn trên dưới 160 anh em, hầu hết là sĩ quan cấp úy. Trước khi lên đường, tôi được đề bạt trung úy Mà cũng chỉ có thông báo của chỉ huy đoàn không được phát quân hàm Đoàn trưởng là anh Diệm, đại úy Về tuổi tác, chừng 1 phần 3 anh em đi Nam lần này Từ 20 đến 25 tuổi Non 2 phần 3 tuổi từ 26 đến 35 Chỉ vài anh trên 40 tuổi Dọc đường hành quân càng vào trong Không khí chiến tranh càng hiện hiện đầy đủ sắc màu Những lính pháo quấn đầy lá ngụy trang trầm mặc, uy nghiêm đứng canh cầu Hàm Rồng, cầu Bùng, cầu Cấm, hầm hố các nhân cũ mới rải dọc các tuyến quốc lộ tỉnh lộ. Đây đó thấp thoáng những căn nhà xây mà tường vôi trắng đã được bôi phủ bởi bùn đất nhựa đường để che mắt lũ giặc trời. Vinh, thủ phủ của miền Trung như bình tĩnh, tự tin hơn trong cuộc đối đầu với quân Mỹ trên tầng cao mấy khối nhà tầng, thấp thoáng bóng tự vệ với những nòng súng 12 ly 7 sẵn sàng đánh trả máy bay Mỹ. Cảnh tình thật ấn tượng, lãng mạn về những ngày đầu đánh Mỹ trên miền Bắc. Vào những ngày chúng tôi lên đường đi Nam, khi đó gọi là đi B, lửa chiến tranh đã bùng cháy trên cả hai miền Nam Bắc. Trước đó hơn 1 tuần, ngày mùng 5 tháng 8 không quân Mỹ đã ào ạt đánh phá đồng hới, Quảng Bình, Vinh, cửa hội Nghệ An, Lạch Trường, Thanh Hóa, Hồn Gai, Quảng Ninh. Bà con ở Vinh kể lại, ngày mùng 5 tháng 8, máy bay Mỹ ném bom chúng kho xăng bến thủy. Mặc dầu xăng dầu ta chuyển sơ tán từ trước, chỉ còn dầu cặn. Nhưng khói lửa vẫn bùng cao hàng nghìn mét. Việc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc và quân dân hậu phương lớn dáng chả đích đáng lũ dặc trời trong trận đầu như tiếp thêm niềm tin sức lực nâng bước chúng tôi động viên mọi người trước một cuộc trường chinh mà không nói thì ai cũng biết là vô vàn cam go thử thách ác liệt se ô tô đưa chúng tôi vào đến Vinh còn từ đó trở đi là hành quân bộ theo đường chiến lược 15 chúng tôi qua Hà Tĩnh Quảng Bình ai cũng muốn tận hưởng góp nhặt được một chút gì đó cuối cùng của cuộc sống yên bình nơi hậu phương miền Bắc. Dẫu rằng cách đó mấy hôm đã vang rền bom đạn địch. Từ Vĩnh Linh trở vào, chúng tôi hành quân theo tuyến giao liên Đông Trường Sơn, đoàn 559. Thời gian này, đoàn 559 đã lật cánh sang tổ chức tuyến vận tải và giao liên hành quân trên đất bạn Lào bên sườn tây Trường Sơn. Tuy nhiên ở Đông Trường Sơn, bộ tư lệnh 559 vẫn tổ chức tuyến giao liên trên cơ sở đường dây thống nhất của trung ương. Trong khi tuyến Tây Trường Sơn phần do địa hình băng phẳng, phần vì ta đã tổ chức vận tải ô tô trên một số cung chẳng nên đường xá có khá hơn thì Đông Trường Sơn tuyến giao liên vẫn chỉ là những lối mòn nhỏ nhoi, luồn lách giữa đại ngàn khi vượt qua đỉnh núi cao ngất vách đá treo lèo khi luồn qua suối sâu khe cạn. Dẫu đã luyện rèn dầm mưa dãi nắng, vác nặng đường xa, dẫu được quán triệt thấm nhuần hành quân vượt Trường Sơn và Nam là khó khăn, gian khổ, nhưng đúng là trông nghe không bằng một thấy. Còn là người trong cuộc mới thấu hết những thách đố dữ dằn, thử thách khốc liệt của những tháng ngày xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Một vài ngày đầu, mọi chuyện tạm ổn, nhưng càng đi hai chân như nặng nề hơn, có cảm giác như bò lê mò càng, không phải là bước, còn ba lô thì mỗi ngày như khối đá đè nặng trên lưng. Những khi vượt dốc ba thang, năm thang, khối đá ấy như kéo giật người xuống. Ở các trạm làng Riêu, làng Rao, làng Ho, Tây Nam Quảng Bình, theo những lối mòn quanh lũng núi, bờ khe Chúng tôi vượt đỉnh 1001, nơi ấy có động Hàm Nghi, một dấu tích ghi lại chặng đường vua Hàm Nghi, rời bỏ Kinh Thành Huế, Thượng Sơn, xây dựng Sơn Phòng, xuống chiếu Cần Vương, kêu gọi thân hào, thân sĩ, con dân, chống Pháp. Sau khi vượt thượng nguồn sông Bến Hải, chúng tôi băng qua đường số 9, vượt cơ màn nào là sông Suối, vào Pai Linh, Tà Riệp, giáp với Tây Thử Thiên. Đã hơn 5 năm trôi qua kể từ ngày anh Võ Bầm được bác Hồ, Tổng Quân ủy giao nhiệm vụ tổ chức mở đường Trường Sơn, tổ chức vận chuyển chi viện chiến trường, biến bao cán bộ chiến sĩ ta đã bí mật từ miền Bắc vượt Trường Sơn vào công tác chiến đấu ở miền Nam. Tuy nhiên, truyền tuyến giao liên khẩu hiệu đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng của những chiến sĩ Trường Sơn tới những ngày khai sơn phá thạch vẫn được chúng tôi chấp hành nghiêm tuyệt đối. Ở những điểm vượt trọng yếu như đường số 9 sau khi chúng tôi qua thì giao liên lập tức xóa ngay dấu vết. Nỗi y cơ cực nhọc nhằn hành hạ anh em chúng tôi suốt cuộc hành quân này là cái đói, đói kinh khủng, đói dai dẳng. Cũng vì đói mà sinh bệnh tật, mà bị sốt rét quật ngã, sức trai vác nặng leo núi vượt dốc mà mỗi ngày mỗi người chỉ được hai gạt bơ sữa bò cạo cứ hai hoặc ba ngày nấu cơm một lần nắm thành nắm bằng quả cam mỗi ngày được hai nắm cơm như vậy để có sức mà đi dọc đường chúng tích tranh thủ hái rau rừng lót dạ vớ được rau tàu bay mụn thục cố gắng nhét cho chật bao tử gặp được nương sẵn bắp ngô của bà con người thượng cũng dần lòng tim mấy bắp mấy củ. Thật lòng không có củ khoai củ sắn thêm rằm, lấy sức đâu mà đi. Là nước lạ cái đói khát lại bị đủ thứ côn trùng độc hại tấn công nên chỉ dính vai cơn sốt ác tính, có anh em đã gục ngã. Mặc dù ý chí, nghệ lực có thừa nhưng đầu không bảo được chân, có anh em đành nằm lại chạm dao liên. Đau buồn hơn là khi chúng tôi bất lực Chứng kiến bệnh sốt rét ác tính cướp đi sinh mạng của tải, một đồng đội người Thái Bình ngay trên đường hành quân. Một hôm hành quân đến quãng giữa Quảng Ngãi và Phú Yên, chúng tôi bắn được một con trâu rừng để dành gạo. Trưởng đoàn quyết định ăn toàn thịt trâu trong 2 ngày. Không phải ăn thoải mái, nhưng bốn bữa thịt trâu rừng cũng làm cho đôi chân chúng tôi cứng cáp hơn. Còn da trâu được làm sạch sẽ luộc lên mang theo làm thực phẩm dự phòng. Nhìn những miếng da trâu khi đó, tôi bỗng nhớ lại tình tiết trong cuốn sách viết về cuộc vạn lý trường chinh của Hồng quân Trung Quốc thời nội chiến, khi hành quân, Hồng quân đã từng lấy áo da, giày da, hầm thành cháo để ăn lấy sức mà đi. Thêm một cung chẳng giao liên, sức lực chúng tôi vơi đi cùng bổng gạo trên lưng, có khi gần như cạn kiệt hành quân sang tháng thứ hai, một số anh em trong độ tuổi 20 đến 25 đã gục ngã phải nằm lại trạm giao liên. Đến tháng thứ ba thì số anh em trên tuổi 40 cũng không thể đi tiếp. Số trụ lại đi được vào nam bộ chủ yếu trên dưới tuổi 30. Thế mới biết tuổi trẻ hăng hái nhiệt huyết có thừa nhưng rèn luyện chưa đến độ hay gánh nặng của tuổi tác sẽ khó trụ vững trước thách đố dữ dằn cuộc cuộc hành quân vượt Trường Sơn. Tháng thứ 3, chúng tôi hành quân từ Mã Đà vào chín khu Dương Minh Châu, miền Đông Nam Bộ. Ở chặng này, có lúc tự cảm thấy mình cũng sẽ bị đói quật ngã. Sau một ngày hành quân, khi giao liên thông báo còn vài cây số nữa là đến trạm, cũng chính là lúc tôi thấy đói vàng mắt. Vẫn bước đi, nhưng trước mắt chỉ thấy hoa cà, hoa cải có khi thấy nhiều đom đóm bay giữa trời chiều. Rất may nhờ anh Diệm đoàn trưởng dẫn từ trước, tôi đã chuẩn bị và giành được một lọ đường nhỏ, chứa được vài lạng. Những lúc đói quá, tôi lấy đầu đũa, có khi là ngón tay chọc vào cho dính mấy hạt đường để mút, lấy sức đi tiếp. Cảm giác hạt đường tan vào lưỡi khi đó có thể giá trị gấp nhiều lần lát cơm hổ tâm cao li sau này người ta dùng để níu kéo cha già mẹ héo khi lâm chung. Phải mất tới gần 5 tháng hành quân rong rã, chúng tôi mới vào tới cơ quan quân sự miền ở căn cứ Dương Minh Châu, tỉnh Ninh, giáp biên giới Campuchia. Xuất phát hành quân ở Tây Hồ, Thanh Hóa, cả đoàn chuyên 160 anh em vào tới miền Đông chỉ còn chuyên 100 Số con lại tá túc dọc tuyến giao liên, không rõ có thêm mấy người phục hồi sức khỏe tiếp tục cuộc hành trình sau chúng tôi. Ngày có mặt ở Trạm giao liên gần cơ quan quân sự miền, anh nào anh nấy tóc tai râu ria tua tủa, áo quần tươm nhưng bù lại không ai giấu nỗi niềm vui. Sau vài ngày nghỉ ngơi chỗ lại sức cắt tóc cạo râu Để ngươi đăng mình đừng nhầm là phỉ như lời mấy anh ở ban quân sự miền. Chúng tôi được trạm cho đi chợ bầu cỏ, chợ ở cách trạm giao liên chừng 3 cây số, chợ kháng chiến nơi bừng biển chẳng mấy đông đúc sầm uất, nhưng cảnh tình yên ả thanh bình hấp dẫn như bao phiên chợ quê. Việc đầu tiên không anh nào quên là mua mấy mớ rau tươi về luộc ăn vã cho đỡ thèm. Cái ngọt lành thơm mát của gắp rau luộc ngày đó cứ đọng mãi quấn quyết trong tâm tưởng của tôi suốt cuộc đời, ngọt lành hơn mọi thứ mâm cao cỗ đầy. Sau chừng nửa tháng nghỉ ngơi tại chiến khu Dương Minh Châu, hơn trăm anh em phân thành hai nhóm, một cánh xuống miền Tây và một cánh ở lại miền Đông. Cánh xuống miền Tây trên sáu chục anh em, trong đó có tôi từng đổ mồ hôi, sôi nước mắt trên thao trường ở miền Bắc, từng chia nhau cơn sốt giữa rừng Trường Sơn, chia nhau gắp thịt trâu, cộng rau rừng trừ bữa, này đứa xuống miền Tây, đứa lại ở miền Đông, phút chia xa ngậm ngùi khó tả. Chiến tranh mỗi ngày thêm ác liệt, lại giăng nơi mũi tên hoành nạn, ai mất, ai còn. Nhưng những nắm tay siết chặt, những ánh mắt lấp lánh niềm tin nói lên tất cả. Gần 6 tháng trời xẻ dọc Trường Sơn, vượt qua biết bao núi cao rừng rậm, mưa ngàn, suối lũ, nay xuống miền Tây lại làm bạn với kênh rạch, sông ngòi, rừng lầy cũng cơ cực đủ bề. Ngay những ngày đầu, chúng tôi đã được anh chị em giao liên dạy cho cách ứng xử với đồng bằng sông nước. Anh nào anh nấy bận quần sa lọn, áo quần đồ đạt gói chặt bằng vải mưa khi lội sình lầy thì cho lên đầu khi qua kênh rạch thì để nổi trên mặt nước mà kéo từ chiến khu Dương Minh Châu chúng tôi hành quân qua cánh đồng chó ngáp ở Phước Chỉ giáp giữa Tinh Ninh và Long An có tên là chó ngáp vì đồng rộng mênh mông tít tắp thấu chân trời mùa khô loài vật nhanh nhẹn dai sức như chó chạy qua đây cũng mệt đứt hơi thở thề lưỡi phải ngắt. Đận chúng tôi qua đây cũng đang mùa khô, cây nhọc nhằn khô khát càng thấm thía. Tiếp đó đoàn qua sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, qua Đồng Tháp 10, Long An, qua ngã 6 Cao Lãnh Đồng Tháp, khi đó gọi là Kiến Phong, vượt sông Tiền sang Sa Đéc rồi qua sông Hậu về Châu Thành, sau này tách huyện mới gọi Châu Thành và Châu Thành B, Cần Thơ Đoàn đến Long Mỹ cũng là lúc Tết Nguyên Đán ắt tị, gõ cửa mọi nhà. Lập tức chúng tôi được lệnh nghỉ chân ăn Tết tại ấp cả 10, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Cần Thơ. Nay là ấp 6, xã Vĩnh Viễn, Long Mỹ, Hậu Giang. Vừa hành quân tới lạ nước lạ cái, anh em chúng tôi được bà con cô bác ở đây xem như con cái trong gia đình. Thằng 3, thằng 5 quê miền Bắc càng được các má chăm sóc yêu quý hơn. Gia đình bà Ba Sáng, chị Sáu Dương, cô Thảo đón chúng tôi về nhà. Mấy ngày Tết gia đình có gì, chúng tôi có nấy. Tết đầu tiên ở chiến trường, chúng tôi sống trong tình yêu thương chở che của bà con ấp cả 10. Nên phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ quê, nhớ nhà. Nếu như linh cảm được cảnh chúng tôi đón Tết nơi đây, chắc rằng mẹ, vợ và người thân của tôi ở quê cũng ấm lòng. Sau này với quãng thời gian hơn chục năm lăn lộn chiến đấu và sống ra chết trên chiến trường miền Tây, chúng tôi còn trở lại ấp cả 10 không biết bao nhiêu lần, coi nơi đây như hậu cứ của trung đoàn 1 U Minh, nhưng tình cảm quân dân cá nước ngày đầu thật sâu đậm, lắng đọng trong tôi niềm xúc động ân tình không thể vơi pha. Sau mấy ngày dừng nghỉ đón Tết cổ truyền ở Vĩnh Viễn, Long Mỹ, chúng tôi lại lặn lội về đá bạc U Minh Hạ, Cà Mau, căn cứ địa kháng chiến của Nam Bộ, là nơi đứng chân của khu ủy Bộ Tư lệnh khu 9. Tính từ lúc rời chín khu Dương Minh Châu để xuống tới Cà Mau cũng mất gần 3 tháng, lúc đó là cuối tháng 3 năm 1965 được tăng cường hơn 60 sĩ quan qua đào tạo, huấn luyện bài bản ở miền Bắc. Trong đó có nhiều anh em người miền Tây tập kết trở về. Các anh trong khu ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 vô cùng phấn khởi. Anh Đồng Văn Cống Tư lệnh, anh Nguyễn Thành thơ chính ủy quân khu đón chúng tôi tay bắt mặt mừng. Sau khi nắm tình hình của đoàn, Hàn Nguyên chuyện miền Bắc, miền Nam, Tư lệnh quân khu quyết định Đoàn chúng tôi được nghỉ ngơi 1 tháng, tạm gọi là ăn dưỡng cho lại sức để chuẩn bị nhận nhiệm vụ. Cũng như ở ấp cả 10 vĩnh viễn, bà con cô bác ở đá bạc quý bộ đội vô cùng. Với số anh em quê Bắc càng được mấy tí má, thường quý hơn cả người thân. Nói chuyện với anh em quê Nam Bộ, các má thường tỉ tê Tôi bay ở đây sớm muộn rồi vợ con ba má tới thăm. Còn thằng hai, thằng ba, các má từng gọi chúng tôi bằng những cái tên thân thương như vậy. Bỏ cha bỏ mẹ, vợ con ngoài đó ở đây chiến đấu, tao phải thương chúng hơn tụi bay. Nghe các má nói vậy, chúng tôi vô cùng cảm động và thầm nghĩ, rồi đây gắng phấn đấu công tác chiến đấu để còi phụ lòng của bà con cô bác. Ăn dưỡng ở vùng căn cứ chủ yếu được chu cấp gạo khá thoải mái. Còn thực phẩm chúng tôi tự tìm kiếm, chủ yếu là cá tôm rắn rét mà những thứ này ở U Minh là vô kể. Phải nói rằng U Minh là thánh địa, là vương quốc của muôn loài chim cá. Chim có vịt trời, gà nước còn gọi là cúm núm, bìm bịp, cò, vạc, diệc, còng cọc kết thành bầy đàn đông tới hàng nghìn con, mỗi khi chúng cùng vỗ cánh là rợn một khoảng trời, rào rào như bão giông. Vào rừng chúng tôi chọn bắt những chú chim non chưa đủ lông đủ cánh đem về nướng, thịt vừa ngọt vừa mềm. Còn cá thì nhiều vô thiên lủng. Có những quãng kênh rạch cá nhiều như cá nhốt trong chậu, cá lóc, lươn, trạch chấu ở ù mình rất to, mỗi con có khi tới vài kí chicken soup, câu vài con lóc, con lươn là có được nồi cháo cho cả tiểu đội ăn no căng rốn. Ngoài ra còn rắm, rùa, đúng là nguồn hậu cần thiên nhiên vô cùng dồi dào, phong phú. Tập 6. Sau một tháng ăn dưỡng, tìm hiểu tình hình, tôi cùng một số anh em được điều về trung đoàn 1, trung đoàn u minh. Trung đoàn 1 là trung đoàn chủ lực đầu tiên của quân giải phóng miền Tây Nam Bộ. Trung đoàn ra đời ngày 23 tháng 9 năm 1963 tại căn cứ U Minh thuộc xã Khánh Lâm, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Ra đời đúng vào kỷ niệm lần thứ 18 ngày năm bộ kháng chiến ở chính căn cứ địa U Minh nổi danh từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp nên Trung đoàn 1 mang danh hiệu truyền thống là trung đoàn U Minh. Ban chỉ huy trung đoàn lúc này có anh Võ Minh Như, tức Chí Hiền là trung đoàn trưởng, anh Phạm Mỹ, tức Ba Hùng là chính ủy. Trung đoàn được biên chế hai tiểu đoàn bộ binh, tiểu đoàn 96 là do anh Nguyễn Hữu Phước làm tiểu đoàn trưởng, anh Nguyễn Văn Hên, tức Hai Hên làm chính trị viên và tiểu đoàn 29 do anh Lê Văn Chữ, tức Năm Lôi Lâm tiểu đoàn trưởng, anh sáu danh làm chính trị viên. Ngoài trung đoàn 1, lực lượng vũ trang quân khu 9 lúc này còn có trung đoàn bộ binh 2, trung đoàn pháo binh 4 và một số phân đội trực thuộc. Trung đoàn bộ binh 2 ra đời sau trung đoàn U Minh tròn 2 tháng. Khi mới thành lập, trung đoàn được biên chế hai tiểu đoàn bộ binh và một số đại đội trực thuộc tiểu đoàn 306, chủ lực Trước đó trực thuộc khu, còn tiểu đoàn 309 rút từ tiểu đoàn U Minh tỉnh Cà Mau lên. Trung đàn trưởng là anh Bùi Sáng, tức 10 An, anh Phạm Văn Bé, tức 8 Tùng là chính ủy, anh Trần Minh Đức, tức 4 Đức là phó chính ủy và anh Hai Phúc là trung đàn phó. Ra đời do yêu cầu nóng bỏng của cuộc chiến đấu nhằm đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Trên 9 trường miền Tây Nam Bộ, trung đoàn 1, trung đoàn 2 và các đơn vị tiền thân đã lập được những chiến công vang dội, điển hình là các trận tiêu diệt chi khu cánh nước, chi khu đầm rơi ngày mùng 10 tháng 9 năm 1963 và đặc biệt là trận tiến công cụm cứ điểm Chala đêm 23 rạng ngày 24 tháng 11 năm 1963 đánh thiệt hại nặng 3 tiểu đoàn ngụy, loại khỏi vòng chiến đấu gần 600 tên địch, bắn rơi 19 máy bay các loại. Chiến thắng Chà Là có ý nghĩa to lớn mở đầu chiến thuật đánh tiêu diệt quân chủ lực ngụy ở miền Tây Nam Bộ là trận lực lượng vũ trang miền Tây tiêu diệt sinh lực địch nhiều nhất, bắn rơi máy bay địch nhiều nhất kể từ đầu kháng chiến. Từ chiến thắng này mở ra tiền đề căn năng xây dựng và phát triển bộ đội chủ lực của quân khu 9. Vừa vào chiến trường được điều về đơn vị chủ lực của quân khu, một đơn vị sớm tạo dựng được truyền thống tốt đẹp ngay từ buổi ban đầu. Với tôi thật vinh dự tự hào, nhưng tình hình chiến trường diễn biến hết sức màu lệ, rồi mỗi chúng tôi cũng bị cuốn theo những biến động đó. Đáp ứng yêu cầu của chiến trường giữa tuần tháng 6 năm 1965. Trung đoàn 1 được lệnh tăng cường cho miền Đông Nam Bộ. Sau khi Trung đoàn 1 tăng cường cho miền Đông, Trung đoàn 2 được mang phiên hiệu Trung đoàn 1 và danh hiệu truyền thống Trung đoàn U Minh. Mệnh lệnh của trên là điều chuyển nguyên canh Trung đoàn 1 cho miền, nhưng thực chất một tỉ lệ khá lớn cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn được bộ tư lệnh quân khu giữ lại làm nông cút xây dựng quân chủ lực miền Tây. Bổ sung cho số được giữ lại là lực lượng điều chuyển từ các phân đội khác của quân khu và tân binh vừa tuyển phải chăng vì cốt viên với đất miền Tây nên tôi là một trong số cán bộ được giữ lại. Liên đó tháng 6 năm 1965 tôi được điều về làm tiểu đoàn phó tham mưu trưởng tiểu đoàn 29 thuộc tỉnh đội Sóc Trăng vào những năm 1966, 1967 khi Mỹ đẩy chiến lược chiến tranh cục bộ lên đỉnh cao, đưa hơn nửa triệu quân viễn chinh Mỹ vào tham chiến ở miền Nam thì ở miền Tây Nam Bộ để thực hiện gọng kìm bình định, Mỹ chủ yếu dùng cố vấn, vũ khí trang bị hiện đại, không quân, hải quân yểm trợ cho quân ngụy Sài Gòn Điều dễ dàng nhận thấy lý do chính khiến Mỹ không triển khai bộ binh xuống miền Tây Nam Bộ là do quân Mỹ quen đánh hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn, không quen tác chiến ở địa hình rừng lầy, sông nước, không quen đối đầu với một cuộc chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân thiên là địa võng mang tính đặc thù như ở đây. Ngay cả sư đoàn 9 bộ binh Mỹ đóng ở căn cứ Đồng Tâm, Mỹ Thọ cũng chỉ hoạt động chủ yếu ở khu vực Trung Nam Bộ, khu 8. Tuy nhiên khi quân Mỹ chốt ở khu 8 thì quân Ngụy được dồn xuống chín tỉnh miền Tây để thực hiện mục tiêu bình định vùng hậu cứ của ta. Đồng thời Mỹ đã huy động không quân, hải quân tiến hành một cuộc chiến tranh bằng bom đạn và chất độc hóa học với cường độ cao mang tính hủy diệt vùng căn cứ ưu minh, hòng tát dân ra khỏi căn cứ giết phá nguồn lực của cuộc kháng chiến. Đặc biệt từ giữa năm 1965, Mỹ đã cho máy bay B52 rải thảm căn cứ địa U Minh, khu vực Khánh Lâm, Khánh Bình, nơi đứng chân của khu ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Thực tế trên chiến trường miền Tây lúc này bung giải phóng bị thu hẹp lại. Cùng với tiến hành các cuộc hành quân đánh phá, bình định Một trong những thủ đoạn thâm độc của địch lúc này là nhanh chóng tiến hành xây dựng hệ thống ấp Tân Sinh, một loại hình chiến lược kiểu mới bằng kinh tế và hàng hóa Mỹ, bằng cuộc sống phồn vinh giả tạo tại các ấp Tân Sinh. Kẻ địch đã làm cho một bộ phận cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân không nhận ra đây là thủ đoạn thâm độc của kẻ thù nhằm thực hiện kế sách tát nước bắt cá cô lập và tiêu diệt phá vùng căn cứ kháng chiến. Vì vậy lúc này trên chiến trường miền Tây đã diễn ra cuộc đối đầu giữa đánh phá bình định của địch và chống phá bình định của ta. Nhiệm vụ của tiểu đoàn 29 Sóc Trăng lúc này cũng được quân khu và tỉnh xác định rất rõ là tuyên truyền vận động nhân dân, chủ yếu là bà con người Khmer và cùng với nhân dân đấu tranh chống phá bình định phá tổ đoàn lấp ấp tân sinh của địch, tổ chức tập kích chủ yếu bằng pháo cối vào các vị trí địch ở thị xã Sóc Trăng, mục tiêu chính là sân bay Sóc Trăng, gây khó khăn cho mọi hoạt động của địch. Qua đó cho kẻ địch thấy rằng trên chiến trường miền Tây không có chỗ nào là sân sau của chúng. Thời gian này, tiểu đoàn 29 đứng chân ở xã Hồ Đắc Kiến, huyện Châu Thành Tỉnh Sóc Trăng ở hồ đắc kiện có rừng tràm và cánh đồng nước tỉnh lầy khá rộng là căn cứ của tỉnh ủy Sóc Trăng. Trên thực tế, tiểu đoàn 29 còn có nhiệm vụ bảo vệ căn cứ tỉnh ủy. Địa bàn hoạt động của tiểu đoàn thường bám dọc lộ 4 và thị xã Sóc Trăng. Tiểu đoàn trưởng là anh 6 chợ, chính trị viên tiểu đoàn là anh 7 xa. Anh 6 chợ Người ấp Măng Rổ, xã Khánh Bình Tây, huyện Cái Nước, Cà Mau. Anh 6 là cán bộ tập kết trở về trước tôi là con người năng nổ, bộc trực, hết mình vì công việc. Rất tiếc là anh hy sinh quá sớm. Khi tôi xuống công tác ở tiểu đoàn chừng 1 tháng, cũng là thời điểm địch cho biên 52 rải thảm ở miền Tây. Trong một chuyến công tác xuống Cà Mau, vùng kinh Sáng Bộ, anh 6 và gần 50 anh em của tiểu đoàn nằm gọn trong tọa độ giải thảm. Tổn thất của tiểu đoàn 29 đợn ấy là quá lớn. Địa hình sóc chăng gần như hoàn toàn đồng trống, vì vậy rất khó cho việc đóng quân cũng như tác chiến đội hình tiểu đoàn, nên chúng tôi tổ chức đội hình trú quân cũng như tác chiến cơ bản là cấp đại đội, có khi còn phân tán hơn. Quán quyết nhiệm vụ chuyên giao thời gian 1 năm ở sóc chăng Chúng tôi đã tổ chức tiểu đoàn 29 đánh một số trận, điển hình là các trận đánh đồn Tam Sóc, Đại Suối, phối hợp hỗ trợ cho du kích đánh một số đồn nhỏ lẻ, chúng càn uy hiếp đám hội tề, hỗ trợ quần chúng phá ấp Tân Sinh, củng cố vùng căn cứ, thường xuyên tổ chức pháo kích sân bay Sóc Trăng, nhất là khi nắm được kế hoạch địch tổ chức hành quân bình định bằng chiến thuật trực thăng vận Kết quả không lớn nhưng đã làm cho kẻ địch mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng căng ra để đối phó với đòn tập kích bất ngờ của tiểu đoàn 29 Sóc Trăng của quân kích. Một trong những cái khó của tiểu đoàn 29 trong hoạt động tác chiến là địa hình ở Sóc Trăng chủ yếu đồng ruộng trống trải, khó giao quân. Trong khi thực hiện chiến lược bình định, kẻ địch mất dân chặt hết cây cối, đồng thời chúng tập trung đầu độc Lư Mỹ lôi kéo đồng bào Khmer, mặt khác là một bộ phận đồng bào Khmer thiếu thiện cảm với bộ đội, tổ chức một trận đánh, cái khó đầu tiên vẫn là chuyện giấu quân. Càng đội hành động càng dễ lộ bí mật, ta chưa chiến đấu đã bị sát thương vì phi pháo của địch. Trước tình hình đó, ban chỉ huy tiểu đoàn đặc biệt chú trọng công tác dân vận. Tôi cho rằng, mặc dù địch lừa mỹ Tuyên tạc lôi kéo nhưng bản chất của đồng bào ta là tốt. Chúng ta phải dựa bỏ dân, đặc biệt phải tôn trọng phong tục tập quán, tín ngưỡng của dân thì chắc chắn sẽ tranh thủ được cảm tình của bà con. Từ đó chúng tôi giáo dục cho bộ đội nắm chắc tôn trọng tín ngưỡng, phong tục tập quán của đồng bào Khmer. Khi vào chùa, bộ đội phải thành kính thắp hương lạy Phật, bảo vệ từng nhánh cây bông hoa trong vườn chùa. Những việc làm đó đã giành được sự thiện cảm của lục cả, những vị sư già. Từ đó tranh thủ được tình cảm của bà con. Có vị lục cả tâm sự, trước đây chính quyền ông tiểu bảo nha chùa nếu để viết cộng vào chùa thì tứ sãi sẽ bị đánh đập, tượng Phật, đồ tế lễ sẽ bị phá bỏ. Này bộ đội nào cũng dễ thương tốt với nhà chùa. Đây mới là bộ đội của dân của nhà Phật. Sau khi nghe anh em nói rõ chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng của mặt trận dân tộc giải phóng, các vị chức sắc tôn giáo còn tổ chức cho chúng tôi gặp gỡ trò chuyện với bà con, mong bà con nhiệt tình giúp đỡ khi bộ đội về thôn ấp. Dần dần từ chỗ xa lãnh, ngại tiếp xúc với bộ đội, các gia đình đã hồ hởi đón bộ đội về đóng tại nhà mình gia đình đông thì 5 7 anh em, nhà ít thì 3 4. Bài học quý giá nhất đầu tiên mà tôi gạn lọc được khi hoạt động chiến đấu ở chín trường miền Tây là phải dựa chắc vào dân. Có thế thuận lòng dân là có tất cả. Thế thuận lòng dân là chắc chắn nhất. Có được thế thuận lòng dân, được nhân dân tin yêu giúp đỡ, từng bước chúng tôi đưa được từng trung đội đại đội vào ém trong các ấp tên xinh, tổ chức đánh đồn, khống chế hội tề, hỗ trợ đồng bào đấu tranh làm thất bại gọng kìm bình định của địch. 1 năm ở Sóc Trăng là quãng thời gian tôi có điều kiện thâm nhập, tìm hiểu sâu hơn đặc điểm chiến trường miền Tây về đất và người nơi đây. Miền Tây căn cứ địa kháng chiến của Nam Bộ, vùng đất đã nổi danh từ thời kháng chiến 9 năm chống Pháp. Một vùng đất đai rộng lớn, kênh rạch chi chít ngang dọc. Kênh rạch ở đây tựa như đường ngang ngõ tắt ở quê tôi. Còn ghe, xuồng cũng như xe cổ đi lại chuyền bộ vậy. Những thời khắc yên ả hiếm hoi giữa hai trận đánh hoặc nhân một vài lần công cán, tôi có dịp ngồi ghe tam bản nhẹ nhàng luồn lách trên những dòng kênh con rạch. Các xóm ấp trải dài dọc theo bờ kênh. Những chiếc võ bè cần mẫn gật gù lên xuống. Những cây cầu khỉ vắt vẻo nối hai bờ kênh. Cảnh tình lãng mạn nên thơ. Ngay trong chiến tranh đạn bom chết chóc, sự sống của người dân nơi đây vẫn không bao giờ ngừng nghỉ. Giữa trưa nắng, ghé thuyền nép dưới rặng cây, hương thơm của trái chín miệt vườn làm ta ngây ngất đắm say. Người dân miền Tây cần cù chịu thương chịu khó, cộng với đặc ân ưu ái của đất trời đã cho đời những vườn cây trái tốt tươi, nào chùm chôm xoài tượng, mãng cầu, bưởi, sầu riêng, dừa xiêm cho hoa trái bốn mùa. Sau những xóm ấp, mẹt vườn là những cánh đồng mênh mông bát ngát, mỏi cánh cỏ bay. Đất đai màu mỡ phì nhiêu, mưa thuận gió hòa, bốn mùa đầy nắng, quả là thiên thời địa lợi của những nông phu. Sóng ấm của bà con miền Tây hiền hòa dung dị, nhưng kẻ bên thường là cạnh ngã ba, ngã tư các con kênh rạch là đồn địch răng đầy, suốt ngày đêm rình rập gây tai họa cho dân lành. Sau hơn 1 năm ở tiểu đoàn 29, đầu tháng 6 năm 1966, tôi nhận quyết định trở lại làm tiểu đoàn phó tham mưu trưởng tiểu đoàn 309, trung đoàn 1, U Minh. Cùng lúc tôi nhận quyết định về tiểu đoàn 309, anh 7 xa cũng được điều về làm phó ban cán bộ quân khu 9. Thời gian này, trung đoàn 1 đứng chân ở địa bàn Long Mỹ, Phụng Hiệp, Cần Thơ, nay thuộc tỉnh Hậu Giang. Trung đoàn được biên chế 3 tiểu đoàn bộ binh gồm 309, 306, 303 và một số đại đội trực thuộc. Trung đoàn trưởng là anh Lê Duy Mật, tức Bảy Sơn. Chính ủy là anh Phan Văn Bỉ, tức Ba Hùng, anh Nguyễn Đệ, tức Ba Trung, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 309 là trung đoàn phó tham mưu trưởng. Riêng tiểu đoàn 309 đứng chân ở địa bàn Long Mỹ, thay anh Ba Trung làm tiểu đoàn trưởng là anh Lê Tấn An, tức Sáu Hà. Anh Sáu Hà người Trà Vinh là cán bộ tập kết vừa trở về Chính trị viên tiểu đoàn là anh Vũ Hoài Thành, tức từ bằng người Cà Mau. Chính trị viên phó là anh Huỳnh Mỹ. Khi mới về nhận nhiệm vụ ở tiểu đoàn 309, có một sự kiện khá vui, vui lòng tôi nhớ mãi. Một thời gian ngắn sau khi tôi về đơn vị nhận nhiệm vụ, theo kế hoạch tiểu đoàn tiến hành đại hội đảng bộ là tiểu đoàn phó tham mưu trưởng qua tìm hiểu lai lịch và trung đoàn giới thiệu, biết tôi trưởng thành qua chiến đấu cộng với tác phong sinh hoạt cởi mở, chân thành, anh Tư bằng, anh Sáu Hà rất quý, muốn đưa tôi vào Đảng ủy tiêu đoàn. Tuy nhiên khi ra đại hội, có bảy cán bộ đại đội chưa thật tin. Anh em phát biểu rất thẳng thắn. Đúng là anh Ba trưởng thành từ chiến sĩ kinh qua chiến đấu, nhưng với chiến trường miền Tây, anh Ba cũng chỉ là tân binh chưa đánh đấm trận nào ra tấm ra miếng, cần phải thử thách. Nghe anh em nói vậy, tôi không hề tự ái, trái lại rất thiện cảm với tính cách bộc trực, thẳng thắn, chân tình của con người miền Tây. Đồng thời cũng ý thức rằng phải cố gắng tranh thủ thời cơ để chứng minh sự từng trải trận mạc của mình. Và không phải đợi lâu, liền đó tôi tham gia trận đánh đồn thứ 7, trận đầu tiên Tôi ra mắt tiểu đoàn 309. Nhằm tạo điều kiện cho tôi ra quân trận đầu chắc thắng, anh Sõ Hà bố trí để tôi đi trinh sát thực địa. Sợ tôi lạc nước lại cái, anh Sõ còn liên hệ với anh Hải, huyện đội phó huyện An Biên đi trinh sát cùng tôi. Anh Hải người An Biên, rạch giá, rất giàu kinh nghiệm tổ chức bộ đội địa phương chiến đấu chống phá bình định. Sau này giữa trung đoàn 1 với huyện đội cũng như tình cảm giữa tôi với anh Hải ngày một bền chặt như anh em một nhà vào sống ra chết vui buồn có nhau. Được anh Hải hỗ trợ, tôi tổ chức cho bộ đội trinh sát kỹ càng. Đoàn thứ 7 nằm trên kinh sáng Sǎo Ro và trục đường từ rạch Giá đi vào là điểm chốt ở ranh giới vùng địch kiểm soát với căn cứ U Minh. Bởi vậy tuy chỉ một đại đội chốt giữ song hệ thống dây thép gai vật cản địch bố trí khá kiên cố. Vào một đêm đầu tháng 8 dương lịch, tức cuối tháng 6, đầu tháng 7 âm lịch, tiểu đoàn tổ chức hạ đồn thứ 7, trời đổ mưa to, anh em chúng tôi đội mưa tiếp cận mục tiêu. Lực lượng của tiểu đoàn tham gia gồm hai đại đội thiếu. Tôi được phân công đi cùng mũi chủ yếu lợi dụng trời mưa Bộ đội đột nhập mục tiêu khá thuận lợi, nhưng khi tiếp cận cắt dây thép gai tạo cửa mở, bất ngờ một quả mìn phát nổ, lập tức địch trong đồn thét vọng ra. Việt Cộng, Việt Cộng rồi hàng loạt pháo sáng vọt lên rọi tỏ từng họng cỏ. Năm sắt hàng rào, tôi biết anh em mất bình tĩnh hoang mang, cô anh cho rằng đã bị lộ và đề nghị cho rút ngay để trấn an anh em. Tôi giữ nguyên lạnh tất cả năm im, không được nhúc nhích. Mặc dù là trận đầu chỉ huy tiểu đoàn giết đồn địch, nhưng tôi đã tranh thủ học hỏi anh Sáu Hà chút kinh nghiệm. Rất may là thực tiễn diễn ra như những gì anh Sáu chỉ bảo. Khi đó nếu ta nằm im, kẻ địch sẽ phỏng đoán theo hai hướng, hoặc là ta chạm trái biệt bị lộ đã tìm cách tháo lui, hoặc là không phải Việt cộng mà chỉ là con chuột còn rắn gì đó chạy vướng mình, cứ lý mà suy, lính đồn lại yên trí đánh giặc. Trong một lúc không thấy địch động tĩnh gì, tôi lệnh cho bộ đội tiếp tục nằm im, chừng 1 tiếng đến tiếng rưỡi. Đúng là kẻ địch chịu mình rồi. Trời vẫn đổ mưa, bộ đội nằm mình trong nước, được cái đang mùa hè, như một lần tắm mưa nên cũng khá thú vị. Đến chừng 12 giờ đêm, Tôi phát lệnh tiếp tục cắt rào, mở cửa, tiêm nhập. Lần này chúng tôi giải quyết đồn nhanh gọn, việt và bắt toàn bộ đại đội địch, nhanh chóng thu vũ khí và lui quân lẻ làng. Trước khi trời sáng, chúng tôi đã về vị trí tập kết an toàn. Trận đánh đồn thứ 7 tuy không lớn, nhưng với tôi rất có ý nghĩa. Tôi có thêm kinh nghiệm tổ chức hành quân chiến đấu trên chiến trường sông Hổi, kênh rạch cơ nhiệm xử trí tình huống mở cửa bị lộ và cũng như cầu thủ bóng đá ra sân, phần nào giải tỏa được tâm lý khát bàn thắng. Còn anh em trong đơn vị bớt đi sự nghi ngại rằng tôi chưa có thực tế ở chiến trường này. Loáng thoáng có mấy anh bóng gió. Anh Ba ngó bộ dáng học trò mảnh khảnh thế mà chơi được trời ngon. Còn anh Sáu Hà và đặc biệt là anh bạn Hải của tôi thì khẳng định như đinh đóng cột. Chợt này anh Ba không những ghi điểm mà còn ghi điểm tuyệt đối. Tôi biết các anh động viên là chính bởi lẽ tất cả với tôi mới là bước khởi đầu. Chiến lược chiến tranh cục bộ đang được Mỹ ngụy đẩy lên đến đỉnh cao. Được sư đoàn 9 Mỹ xuống đứng ở Đồng Tâm hậu Thuẫn, sư đoàn 21 và sư đoàn 9 ngụy tập trung bình định Hồng Lắm mưa làm gió ở chiến trường miền Tây khó khăn thử thách với lực lượng vũ trang quân khu 9 ngày càng dữ dằn hơn. Cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 1966, miền Tây đã vào mùa khô, mùa làm ăn của ta. Khu ủy và bộ tư lệnh quân khu chủ trương tổ chức đợt hoạt động Đông Xuân 1966-1967. Địa bàn trọng điểm là vùng Trương Thiện Mục đích của đợt hoạt động này là diệt nhiều sinh lực địch, giết đồn bố, đánh phá âm tần sinh, âm chính lược, mở mang vùng giòng riêng lòng Mỹ, ngang dừa, đưa chiến tranh ra sát vùng ven đô Cần Thơ, Rạch Giá, hỗ trợ phong trào đô thị phát triển, chuẩn bị tiến tới đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ trên chiến trường miền Tây, giành thắng lợi, tạo đà cho những bước phát triển tiếp theo. Trong mùa chiến dịch này, trung đoàn 1 U Minh được bộ tư lệnh quân khu xem là lực lượng chủ công, đảm trách nhiệm vụ chủ yếu. Nhận nhiệm vụ tư lệnh quân khu giao, Đảng ủy cùng chỉ huy trung đoàn nhóm họp bàn thảo, thực hiện và phân công cụ thể. Tiểu đoàn 309 tiến công tiêu diệt chi khu Ngàn Dừa. Tiểu đoàn 306 do anh Năm Còi, tiểu đoàn trưởng chỉ huy đánh đồn cái đuốc thuộc xã Ngọc Trúc, huyện Rồng Riêng. Tiểu đoàn 303 do anh Dung, tiểu đoàn trưởng chỉ huy cơ động đánh quân cứu viện cho ngam dừa cái đuốc khi bị ta tiến công. Mở màn chiến dịch Đông Xuân vào một đêm cuối tháng 10 năm 1966, tiểu đoàn 306 giết gọn quân địch, nhanh chóng làm chủ đồn cái đuốc và sau đó hợp sức cùng tiểu đoàn 303 Đánh bại lực lượng cứu ứng của địch Gồm trung đoàn 3-3 Và một tiểu đoàn thuộc sư đoàn 21 Nguy Cùng thời gian này Tiểu đoàn 309 chúng tôi Đánh thiệt hại nặng Chi khu Ngan Dừa Và tiêu diệt 3 đồn khác xung quanh chi khu này Mở Mà màn chiến dịch Không giất điểm được chi khu Ngan Dừa Trong khi 2 tiểu đoàn bạn Lập công lớn Mấy anh em trong bàn chỉ huy tiểu đoàn chúng tôi Lấy làm bứt rứt Biết thắng thua trong trận mạc là chuyện bình thường, nhưng tâm lý thi đua ngầm giữa các đơn vị, con gà tức nhau tiếng gáy cũng là điều rất con người. Cùng với ý chí quyết tâm đó, chỉ sau trận ngang dừa chưa đầy 1 tháng, vào cuối tháng 11 năm 1966, chúng tôi lập công lớn. Nhận nhiệm vụ tiến công tiểu đoàn 3, trung đoàn 31 thuộc sư đoàn 21 ngụy Bình Định, vùng Long Mỹ. Chúng tôi đã cùng các anh bên tiểu đoàn 303 tổ chức trinh sát nắm địch kỹ càng. Căn cứ địa ngoại của tiểu đoàn 3 Ngụy nằm trên kinh sáng Long Mỹ, sát chi khu quản lý Long Mỹ. Cũng như bao lần đi trinh sát trước đây, tôi cùng anh em vào sâu trong đồn địch, đếm từng hàng rào chém gai, định vị từng hỏa điểm. Thực hành trận đánh, anh Só Hà không bố trí tôi đi cùng mỗi chủ công mà giao cho tôi phụ trách hai phân đội dự bị. Đồn địch nằm ngay bờ kinh sáng nên chúng tôi hành quân tới vị trí tập kết bằng xuồng. Đêm cuối tháng, nhưng đang cao điểm mùa khô, sao trời như soi tỏ dòng kinh, để những chiếc xuồng con của chúng tôi lẻ làng lao đi trong xôn xao màn mác gió đồng. Chừng hay giờ sáng trận đánh bắt đầu. Lực lượng chủ công ao a tập kích căn cứ giã ngoại của tiêu đoàn 3 ngụy. Nhưng bất ngờ, bộ đội gặp phải sự phản kích quyết liệt của địch. Nghe từng trang, từng trang AR15 trung liên đáp trả của địch, phải công nhận lính sư đoàn 21 ngụy cũng thuộc vào loại lính có nghề, hèn chi ngày thường chúng vẫn dương dương võ ngực tự cho là dân anh chị ở miền Tây. 30 phút rồi một tiếng trôi qua, tình hình vẫn chưa khả quan tâm trạng ngồi ôm súng xem đồng đội quân nhao với địch thật buồn chồn nôn nao khó tả rồi điều gì đến phải đến anh sao hạ lệnh cho tôi tung hai phân đội dự bị vào trận qua trinh sát nắm chắc bố trí các hỏa điểm của địch lại được theo dõi chiến tự viễn ra từ đầu tôi cho lực lượng dự bị bí mật luồn sâu ám sát từng mục tiêu đồng loạt dũng mãnh xuất kích tiêu diệt Bị kéo căng ra hơn một tiếng đồng hồ, địch đã ít nhiều có biểu hiện trùng lại. Đúng lúc đó, lực lượng dự bị của chúng tôi bất thần ra tay, chẳng các gì xuất quỷ nhập thần, gần như toàn bộ địch không kịp phản ứng. Trận đánh được giải quyết khá nhanh chóng. Việc anh Giáo Hà và tôi chọn thời điểm tung lực lượng dự bị vào giải quyết chống vánh trận đánh, diệt và bắt gọn tiểu đoàn ba ngụy đã làm cho kẻ địch khiếp đảm quy phục. Đồng thời cũng làm lơi lạt sự ngờ vực của số anh em mình trước đây, vẫn cho rằng anh Ba là tân binh ở chiến trường mới, chiến trường miền Tây. Tiếng súng lắng lại, cũng vừa lúc gà ở ấp bên tranh nhau gáy báo sáng. Không thể chậm trễ lui quân muộn, khó tránh khỏi vi pháo của địch. Được tin tiểu đoàn 3 bị Việt Cộng làm gọi, chắc chắn chỉ huy vùng 4 chín thuật không để chúng tự yên qua trao đổi trống vánh trong tập thể chỉ huy tiểu đoàn, anh giáo hạ phân công tôi ở lại giải quyết thương binh, tử sĩ và rút về sau, còn đại bộ phận lực lượng của tiểu đoàn khẩn trương cơ động khỏi địa bàn. Hoàn tất nhiệm vụ tiểu đoàn trưởng giao, mấy anh em chúng tôi thu quân về thì trời cũng sáng bạch. Vậy là chúng tôi phải giơ lưng chịu trận. Máy bay từ mấy sân bay lên cận, pháo tử vị thanh, hỏa lựu thì nhau oanh kích dọc các tuyến lộ, tuyến kênh mà địch cho là chúng tôi rút. Và thật không may, lần này tôi lại bị dính mảnh pháo. Vết thương không trầm trọng, nhưng oái oăm nhất là bị mẻ một mảnh xương ở cổ chân, đau đớn không thể nào đi được. Trong khi bom đạn răng tứ bề, anh em đứa nào đứa nấy cố mà tìm cách thoát nhanh ra khỏi khu vực địch oanh kích. Người còn lại cạnh tôi lúc này là chiến sĩ liên lạc. Cậu ta cố dìu tôi ra giữa đồng, xa trục lộ, xa con kênh. Mặt trời đã lên được mấy ngọn sao, nắng nóng đảo buốt đến óc. Buộc lòng tôi phải nói với chiến sĩ liên lạc rằng không thể ở đây chịu chết cả hai. Tôi sẽ gắng nấu mình trong ruộng lúa, còn cậu ta gắng đi nhanh về đơn vị báo cáo chỉ huy tiểu đoàn chờ đêm tối quay lại tìm đưa tôi về đơn vị chính sĩ liên lạc tỏ vẻ lừng trừng, có thể cậu ta nghĩ bỏ tôi mà đi lúc này là con lỗi vì rằng tôi khó thoát khỏi sự lùng sục của địch. Qua mấy thôn ấp đằng sau, mấy rặng dừa nước kia đã là chi khu Long Mỹ rồi. Nhưng nghe tôi nói như ra lệnh, cậu ta lầm lũi quay đi, vừa chạy vừa lấy tay quệt nước mắt. Chờ cho cậu liên lạc đi khuất, tôi cắn răng chịu đau, lết thêm một quãng, tránh xa đục lộ và bờ kênh. Đang, đang giữa mồ khô, mặt trời dần đứng bóng, cộng với vết thương làm tôi khát cháy cổ, lần tìm vũng nước, vục mấy ngụm cho đỡ khát. Tôi lết tiếp hướng về một ấp phía trước mặt. Trừng quá trưa thì vừa đói, khát, đau đớn làm tôi mệt lả đi, đang suy tính làm sao vượt qua lần lâm nạn này. Tôi bỗng thấy từ trong ấp một bé trai chừng 10, 12 tuổi đang theo lối bờ ruộng tiến về phía mình. Nghĩ rằng trời Phật số phận tạo cho mình một cơ may. Chờ cháu tới gần vài chục mét, tôi nhổm dậy và gọi to như sợ cháu vượt mất. Cháu bé giật mình, tiến thêm mấy bước, nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi quay đầu đi như chạy về phía ấp. Nhìn lại mình, lúc đó tôi bận đồ quân giải phóng Vài ca tê mỏng Trông khá tươm tất Rất dễ cảm tình Tôi cam đoan là cháu không thể nhầm tôi với lính nguy Thấy cháu đi như ma đuổi Tôi dự kiến hai tình huống sẽ xảy ra Trường hợp 6 Cháu sẽ báo ngay cho quân nguy Ra bắt Nếu không cháu sẽ là thần hồ mạnh của tôi Kiểm tra lại súng ngắn và ít đạn Đề phòng bất chắc sẽ Tử chiến với địch Sau đó tôi thanh thản bình tĩnh chờ đợi Trường 2 tiếng sau mặt trời xế bóng cho bé quay lại từ xa thấy một mình cháu xuất hiện ngang hùng cắp một thùng nhỏ tôi thở phào nhẹ nhõm lại gần cách tôi chừng chục thước cháu khẽ càng đặt chiếc thùng xuống vẻ cỏ nhìn tôi chốc lát và lặng lặng quay về đợi cháu đi một quãng xa tôi bò lại và như không tin vào mắt mình trong thùng có một đĩa rơi to nửa con gà luộc một bình nước thật chẳng các gì chuyện cổ tích đột hiện lên cứu giúp người lành gặp hoạn nạn. Tôi xúc động trào nước mắt, cảm giác trong tôi lúc đó khó bút mực nào tả nổi. Tôi gắng ăn mấy miếng để lấy sức. Chiều tắt nắng, hoàng hôn buông trên đồng, rồi khi nhá nhem tối, cháu bé ban nãy cùng mẹ cháu ra dìu tôi về nhà, đưa tôi vào nhà an toàn. Mẹ cháu bé nói trong xúc động Cán bộ dáng nỗi cho biết ông đau chờ đợi nhưng má con tôi không thể làm khác được. Lính Ngụy nhàn nhản trong làng ngoài ấp, ban ngày đón ông làm sao che mắt chúng được, chỉ trông trời tối nhanh là má con tôi ra luôn. Tôi cảm ơn chị và cháu đã cứu mạng, đồng thời mong chị đừng gọi là ông. Chị cười, ánh mắt lành lạnh. Trong ánh đèn đỏ quạch Tôi bắt gặp một dáng hình gọn nhẹ, đa đoan và nghĩ rằng người đàn bà này chắc là rất tháo vát. Nhà vắng bóng đàn ông, nhưng vì tế nhị, tôi không dám hỏi. Biết đâu anh chồng đi lính nguy thì thật trớ trêu, khó xử cho tôi, cho chị và cho bé. Để tránh phiền hà, liên lụy cho gia đình cưu mang mình, tôi bày tỏ ý định nhờ chị giấu tôi ở một nơi nào đó, không ở trong nhà chị trả lời rành rọt. Không được, ra khỏi nhà tôi bây giờ anh sẽ bị lính bắt ngay. Chỉ đã chuyển gọi tôi bằng anh. Tôi sẽ giấu anh trong buồng, trong hầm tránh đạn pháo. Nhà tôi nấu rượu, lính đồn vào ra mua rượu liên tục, nhưng anh đừng sợ. Chúng ở đây chẳng biết gì khác ngoài xì rượu đâu. Và lại anh đang bị thương, đơn vị không biết nơi đâu mà tìm. Vậy là tôi buộc phải chịu lý Của người phụ nữ nhỏ nhắn Tháo vát, quyết đoán này Năm ngày ở nhà mẹ con chị Tôi luôn trong tâm trạng nơm nớp Lo lắng Không biết rồi đây tình thế ra sao Thỉnh thoảng nghe vọng lại từ xa Tiếng một tràng liên thanh Một loạt đạn pháo Tôi càng buồn trồn Mặc dù chị chủ nhà hàng ngày rửa vết thương Đắp vài thứ thuốc lặt vặt Nhưng đến ngày thứ sáu Thì vết thương thương của tôi nhiễm trùng nặng đã có rồi. Lính đồn lạnh suốt ngày vào ra rượu chè nhí nhố, thấy nằm lại lâu ở đây bất lợi đủ điều, tôi đề nghị chị 6. Mấy hôm ở trong nhà, tôi nghe người qua lại gọi chị là cô 6, đưa tôi đi. Biết không thể giữ tôi lại, chị 6 nói như phân bua. Anh bỏ quá cho, bây giờ mà tìm bác sĩ làm thuốc cho anh, chắc biết thương rẻ ổn. Nhưng các nào gửi anh cho lính đồn, vậy giờ biết đưa anh đi đâu? Chỉ hãy đưa tôi đến nơi nào mà pháo hay máy bay phía bên kia đánh, đó là khu du kích, đến đó tôi sẽ lần tìm được đơn vị. Tôi trả lời, hoặc có thể chị dò hỏi đơn vị ưu minh đóng ở vùng nào, đó là đơn vị tôi mà bộ đội ưu minh thì bà con nhiều người biết. Chị cười, một nụ cười nhân nhượng và tắc lưỡi. Tôi chịu mấy anh giải phóng, bom đạn đầy trời, đơn vị không biết ở đâu mà vẫn nặng nặc ra đi. Thế rồi chị Khẩn Trương chuẩn bị nhờ thêm một người thân cáng tôi đi mở sáng ngày hôm sau. Tất nhiên gia đình ân nhân đã cưu mang, nuôi giấu tôi khi gặp hoạn nạn, tôi không cầm nổi lòng mình, cầu mong trời Phật phù hộ chị xấu và các cháu con chị như chính họ phù hộ tôi. Thật may mắn vì chị Táo nấu rượu quen biết khá nhiều lĩnh đồn, chị lại giả vờ đưa em trai ốm nặng đi nhà thương nên tôi đã qua được chặng gác của lĩnh ngụy, dễ dàng và được đưa về vùng Du Kích. Từ đó về đơn vị không có gì khó khăn. Việc tôi xuất hiện đường đột ở đơn vị làm mọi người hết sức ngỡ ngàng. Anh Sáu Hà, anh Tư Bằng mừng quyến lên bởi đã gần tuần không tin tức gì, ai cũng nghĩ là tôi hoặc đã bị địch bắt hoặc đã hy sinh. Liền đó trung đoàn chuyển tôi xuống ngay bệnh xá quân khu ở U Minh Thượng để điều trị vết thương. May mà còn kịp, dấu nhiễm trùng khá nặng nhưng các y sĩ thầy thuốc ở bệnh xá quân khu vẫn giữ được cặp giò của tôi lành lặn. Trong suốt cuộc đời quân ngũ của mình, cả những năm tháng đã qua Và thời gian sau này có biết bao người dân Cưu Mang che chở giúp đỡ tôi, nhưng việc gia đình chị Sáu cứu mạng sau trận đơn vị tôi diệt tiểu đoàn 3, trung đoàn 31 quân Ngụy là kỷ niệm sâu sắc nhất. Khi chiến tranh đi qua, đạn bom lui rồi, tôi đã nhiều lần tìm về miền quê ấy tìm kiếm để nói một lời cảm ơn, nhưng gia đình chị Sáu đã đi vùng kinh tế mới không chỉ một nơi mà do điều kiện khó khăn đã lan tràn chuyển rời mấy chỗ rồi công việc níu kéo tôi vẫn chưa tìm được ân nhân của mình và tôi biết suốt đời tôi chịu ơn mạng nợ gia đình chị sáu. Mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, tôi không thể nào quên được ánh mắt chó bé nhìn tôi giữa cánh đồng ngày ấy. Ánh nhìn vừa ngỡ ngàng vừa thân thiện, máu thịt